Tiểu Tú xuất hiện đánh gái đại gia thảo luận, theo sau trong phòng mấy nam nhân liền đều không tự giác nhắm lại miệng, sau đó thừa dịp cái này công phu, mấy người liền từng người cầm lấy chén trà uống ngụm trà nhuận đỡ khác. Tiếp theo hình bộ thượng thư tả nguy liền gần đây cùng bên cạnh Thụy Vương, ân phượng tường nhỏ giọng nói chuyện, mặc ngọc giác tắc dương mắt nhìn hạ đối diện nhiếp cẩn huyên, sau đó nhấp môi không nói, trong phòng một mảnh thích ý, mà lúc này, nhìn Tiểu, Tú đem dược đoan đến chính mình trước mặt. Nhếp cẩn huyên lại là không cấm nhíu mày phải biết rằng, từ khi nhếp cẩn huyên bị thương lúc sau, liền vẫn luôn bắt đầu uống dược, hiệu quả tuy rằng không tồi, nhưng không thể không nói, đối với chén thuốc kia cổ hương vị, nhếp cẩn huyên lại thật sự có chút khó có thể chịu đựng, mà phía trước bởi vì thương tình tương đối trọng, cho nên nhếp cẩn huyên liền tính trăm ngàn cái không muốn, cũng đều chịu đựng một ngụ uống lên, nhưng, hiện tại nhếp cẩn huyên cảm thấy chính mình thương đã tốt không sai biệt lắm. Cho nên không khỏi liền bắt đầu bài xích lên, cho nên giờ này khắc này, nhìn trước mắt kia chén đen tuyển chén thuốc, nhiếp cẩn huyên ở hơi hơi nhíu mày sau, liền không cấm thấp giọng nói, phóng một bên đi, ta chờ lát nữa lại uống, ách chính là tiểu thư, nhiếp cẩn huyên sắc mặt bình tĩnh, có thể nghe ngôn, tiểu tú lại là sừng sốt, rốt cuộc này chén thuốc vẫn là sấn nhận uống lên mới có hiệu, quả không phải sao, nhưng trước mắt nghe nhiếp cẩn huyên nói như vậy. Tiểu tú đã nghĩ khuyên bảo nhà mình chủ tử, nhưng bởi vì nhát gan, rồi lại không dám mở miệng, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi có chút tiền thoái lưỡng nan tiểu tú cương ở nơi đó, nhưng cuối cùng vẫn là nghe từ phân phó đem chén thuốc phòng tới một bên trên bàn, đã có thể vào lúc này, lại chỉ thấy ngồi ở bên cạnh ân phượng chạm nháy mắt sắc mặt trầm xuống, uống lên, hiển nhiên, ân phượng chạm đã là, nhìn ra nhếp cẩn huyên tâm tư thấp giọng mở miệng dứt lời càng là chuyển mắt thẳng tắp nhìn về phía nhất cẩn huyên mà lúc này vừa nghe đến bên cạnh ân phượng chạm thanh âm nhất cẩn huyên không khỏi quay đầu nhìn hắn một cái ngay sau đó tức khắc đối thượng hắn mắt ta nói chờ lát nữa lại uống hiện tại ta nói trong chốc lát đừng bức bổn vương thân thủ dót ngươi uống ngươi ân phượng chạm là lược hạ tàn nhẫn lời nói nghe vậy nhất cẩn huyên tức khắc sắc Mặt đỏ lên, trong lòng hỏa khí càng là trong lúc nhất thời phun trào mà ra, nhưng trước mắt chung quanh còn có khác người, nhất cẩn huyên cũng không hảo phát tác, ngay sau đó không cấm hung hăng chừng mắt nhìn ân phượng chạm liếc mắt một cái, sau đó một phen đoan quá kia chén còn mạo hiểm nhiệt khí chén thuốc, liền muốn một hơi uống xong đi nhưng có lẽ là kia chén thuốc thật sự có chút nhiệt, hơn nữa nhất cẩn huyên vẫn luôn chờ ân phượng chạm mà không có quá mức chú ý, cho nên chén thuốc mới vừa vừa vào khẩu tự khắc đem nhếp cẩn huyên năng một chút, nháy mắt nhếp cẩn huyên phản xạ tính cụ một chút, sau đó vội vàng đem trong tay canh chén lấy ra bởi vì giận dỗi, cho nên bị năng một chút, nhếp cẩn huyên tức chết đi được, mà lúc này, nhìn nàng bị năng, vừa mới còn cùng nàng trừng mắt ân phượng chạm không khỏi sừng sốt, tiếp theo không chút nghĩ ngợi dỗi tay đem cái kia canh chén nhận lấy lúc này, đứng ở một bên tiểu tú cũng vội vàng, tiến lên, đệ thượng khăn lụa. Tiếp theo nhất cẩn huyên một phen lấy quá khăn lụa lau lau miệng, sau đó dương mắt trừng hướng bên cạnh ân phượng trạng, ta đều nói thực nhiệt, muốn đãi trong chốc lát uống, liền ngươi, không có việc gì thúc giục thúc giục thúc giục, vô cớ bị năng một chút, nhất cẩn huyên trong lòng tức giận, mà vừa nghe lời này, ân phượng trạng tùy tay đem chén thuốc phong tới bên cạnh, sau đó mặt vô biểu tình nhìn về phía nhất cẩn huyên ai làm ngươi uống, nhanh như vậy. Ngươi bị ân phượng chạm một đồ, nhếp cẩn huyên sắc mặt lại lần nữa đỏ lên, nhưng ân phượng chạm nói cũng không sai, vừa mới xác thật là nàng chỉ lo giận dỗi, cho nên uống nóng này bởi vậy, vừa nghe lời này, nhếp cẩn huyên tức khắc không biết muốn nói gì nhiếp cẩn huyên trong lòng nghẹn hỏa, ngay sau đó không khỏi đứng lên, thấy nàng như thế, một bên ân phượng chạm tức khắc chân mày cau lại, làm gì đi, đổi thân quần áo, nguyên lai, like, vừa mới bởi vì, năng một chút. Một không cẩn thận, chén thuốc liền bắn tới rồi nhiếp cẩn huyên trên người, cho nên, lúc này nhiếp cẩn huyên tức giận nói, đồng thời lại lần nữa chừng mắt nhìn ân phượng chạm liếc mắt một cái, tiếp theo liền muốn cất bước rời đi đã có thể vào lúc này, liền ở nhiếp cẩn huyên vừa mới đi rồi không hai bước, lại nháy mắt lập tức té xỉu trên mặt đất nhiếp cẩn huyên, không có chút nào dự triệu té xỉu ở trên mặt đất, nháy mắt, nguyên bản liền vẫn luôn nhìn nàng. Ân phượng chạm đột nhiên đồng tử co rụt lại, tiếp theo một cái bước xa tiến lên đem nàng bế lên, làm sao vậy, ân phượng chạm ngồi sổm dưới đất thượng ôm ấp nhức cẩn huyên, nhăn chặt mày lộ ra nói không nên lời thâm trầm. thâm Thủy đáy mắt càng là ẩn ẩn mang theo rõ ràng lo lắng cùng khẩn trương, mà lúc này, lại là gắt gao nhìn trầm chầm, chầm trong lòng ngực nữ nhân, nháy mắt cũng không nháy mắt mà trong phòng nguyên bản còn hoặc là liễm mắt trầm tư, hoặc là lẫn nhau nói chuyện. Mấy nam nhân, nhìn trước mắt biến cố, tức khắc cũng là cả kinh, tiếp theo cũng sôi nổi đứng dậy đi lên, chuyện gì xảy ra, vừa mới không phải hảo hảo sao, đúng vậy, này nháy mắt, trong phòng loạn thành một đoàn, mà lúc này, nhìn nhiếp cẩn huyên càng lúc trắng bệch sắc mặt, ân phượng chạm tức khắc sắc mặt trầm xuống, cũng dương giọng qua kêu thái y, nói, ân phượng chạm một tay đem nhiếp cẩn huyên bế lên, đi nhanh rời đi nhiếp. Cần huyên mạc danh té xỉu, theo sau không bao lâu thái y liền tới rồi, ngay sau đó một phen mạch mới biết được, nguyên lai like thế nhưng là trúng độc, nghe vậy, ở đây mấy nam nhân tức khắc cả kinh, tiếp theo tả nguy không cấm nhân lại bát tự mi trúng độc, sao có thể a? vừa mới bản quan cùng tam tiểu thư cùng với hai vị vương gia, mặc thị vệ đều ở, như thế nào sẽ trúng độc đâu, lần này tới vẫn là tính chậm chạp chu thái y mà lúc này vừa nghe Tả Nguy nói như vậy, Chu Thái Y không khỏi chớp chớp mắt, sau đó thông thả ông dung nói cái này lão hủ không biết, bất quá này Tam tiểu thư xác thật là chúng độc không sai, sở trung chi độc là thạch tín, mà vốn dĩ này thạch tín chi độc là chí mạng, nhưng may mắn Tam tiểu thư chúng độc lượng rất ít, bởi vậy mới cứu trở về, này nếu là lại hơi chút nhiều một chút điểm, liền tính là Đại La Kim Tiên, nói vậy cũng không thể nề hà, nói. Chu Thái Y cất bước đi vào một bên, liền bắt đầu khai căn tử mà vừa nghe lời này, trong phòng mấy nam nhân tức khắc lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhưng lúc này nhìn chăm chầm vào nằm trên giường nhiếp cẩn Huyên, mà trước sau không nói gì. Ân Phượng Trạm lại là nháy mắt ánh mắt vừa chuyển, sau đó trầm giọng nói: "Cố Hồng là lão nô ở đem bên ngoài kia chén thuốc lấy tới". Lúc này Ân Phượng Trạm sắc mặt âm trầm dọa người. Nghe vậy, tổng quản cố hồng lập tức cung kính theo tiếng, sau đó tự mình đem bên ngoài kia chén đặt lên bản chén thuốc bưng, tiến vào mà nhìn cố hồng bưng chén thuốc vào được, ân phượng chạm cũng không nói chuyện, sắc bén mà âm chầm hai mắt vừa chuyển, tiếp theo cố hồng lập tức hiểu ý đem kia chén thuốc bắt được vừa mới khai, xong phương thuốc từ Chu Thái Y, trước mặt thấy vậy tình hình, Chu Thái Y lập tức minh bạch lại đây, ngay sau đó không nói hai lời liền từ chính mình cái hòm thuốc chung lấy ra ngân châm. Sau đó phong tới chén thuốc trong chén nháy mắt, liền chỉ thấy kia nguyên bản còn bạc, lượng trắng bạch ngân châm, tức khắc biến thành màu đen có người ở chén thuốc hạ độc, nháy mắt, trong phòng mấy nam nhân sắc mặt gần như đồng thời chấn động, mà ân phượng chạm càng là âm trầm tới rồi cực điểm, nhìn liền bên cạnh Chu Thái Y đều không cấm cả người đánh một cái run run, đem người mang lại đây, là, ân phượng chạm lại lần nữa mở miệng, nghe vậy, không đợi ân phượng chạm nói là ai. Cố hồng liền lập tức cung kính theo tiếng, sau đó bất quá đảo mắt công phu, liền, chỉ thấy hai cái thị vệ đem tiểu tú, mang theo tiếng vào lúc này tiểu tú đã là khóc không thành tiếng, tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ thượng càng là mang theo vô tận khổ sở cùng tự trách. Cho nên, chờ tiểu tú một bị mang tiến vào, liền nháy mắt hai đầu vối quỳ xuống đất, sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp khóc lóc nói ô ô vương ra, tiểu, tiểu thư ô ô tiểu thư nhà ta thế nào? Ô ô tiểu thư nhà ta thế nào? Ô ô vương gia, tiểu thư thế nào tiểu tú góc thương tâm? Mà nàng câu đầu tiên cũng không phải nói chính mình có bao nhiêu vô tội, lại là hỏi Nhiếp Cẩn Huyên như thế nào, cho nên vừa nghe lời này, bên cạnh tả nguy đám người không khỏi hơi hơi mày vừa động, nhưng không có nói chuyện, mà lúc này Ân Phượng chạm lại là ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt tiểu tú, tiếp theo thẳng đến sau một lúc lâu, mới rốt cổ trầm giọng nói chúng độc, cái gì sao như thế nào sẽ tại sao lại như vậy tiểu thư ô ô nghe ân phượng trảm nói nhất cần huyên chúng độc tiểu tú hai mắt đẫm lệ trên mặt nháy mắt biến đổi tiếp theo khóc càng thêm lợi hại đồng thời một bên khóc một bên nói ô ô như thế nào tại sao lại như vậy a ô ô từ đầu chí cuối tiểu tú cũng chưa vì chính mình nói một câu lại là vẫn luôn ở khóc tràn đầy nước mắt trên mặt càng là lộ ra nói không hết lo lắng cùng hối hận thậm chí hơi kém khóc bối quá khí đi thấy vậy tình hình Ân phượng trạm không nói lời nào, bên cạnh tả nguy lại, là đậu xanh đại đôi mắt vừa động, sau đó tiến lên hoãn thanh nói, tiểu Tú cô nương, tam tiểu thư vừa mới trúng độc, hơn nữa kia độc đã bị hạ ở kia chén thuốc bên trong, mà kia chén thuốc là tiểu Tú cô nương đoan lại đây, cho nên ô ô đại nhân, ngài là hoài nghi độc là nô tỳ hạ sao, ô ô nô tỳ không có, nô tỳ thật sự không có à ô ô đại nhân. Nô Tỳ thề, nếu nô tỳ có tâm hại tiểu thư, chắc chắn ngu lôi oanh đỉnh, không chết tử tế được. Ô ô tiểu tú tuy rằng nhát gan, nhưng đầu óc lại rất hảo sử, nghe Tả Nguy nói, tự nhiên minh bạch hắn là có ý tứ gì. Ô ô nô tỳ hầu hạ tiểu thư nhiều năm như vậy, như thế nào sẽ hại tiểu thư đâu? Ô ô lại nói, liền tính là nô tỳ thật sự có hại người trí tâm, lại như thế nào sẽ như thế chính đại quang minh Làm cho đại nhân cùng với các vị vương gia mặt nhi hạ độc, ô ô liền, chính là cấp nô tỳ mười cái, mười cái lá gan, nô tỳ, nô tỳ cũng không dám a ô -o, -o, o tiểu tú càng nói càng thương tâm, càng nói, càng kích động, mà vừa nghe lời này, tả nguy quả nhiên không khỏi sửng sốt, ngay sau đó ngẩn đầu cùng bên cạnh ân phượng tường đám người nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp theo liền chỉ thấy tả nguy sắc mặt không cấm hơi hơi vừa chậm. Sau đó thấp giọng nói ha hả, tiểu tú cô nương, ngươi hiểu lầm bản quan, tiểu tú cô nương đối tam tiểu thư một mảnh trung tâm, bản quan tự nhiên là biết đến, nhưng trước mắt tam tiểu thư chúng độc là sự thật, độc hạ ở chén thuốc, mà này chén, thuốc lại là tiểu tú cô nương đoan lại đây cũng là sự thật, cho nên bản quan tự nhiên là muốn hỏi một chút đương nhiên, bản quan cũng không phải hoài nghi tiểu tú cô nương, mà chỉ là muốn hỏi một chút tiểu tú cô nương. Này chén thuốc hay không là tiểu tú cô nương thân thủ ngao chế? Ô ô hồi đại nhân nói, này chén thuốc là nô tỳ ngao ô ô nhưng, nhưng nô tỳ thật sự không có hạ độc Aoo ô ô. Nga, kia xin hỏi tiểu tú cô nương, ngao dược thời điểm, nhưng có rời đi quá? Bên cạnh hay không có người ở đây? Ô ô lúc ấy nô tỳ vẫn luôn nhìn hỏa hậu, đều không có rời đi quá a nghe tảng nguy đây là muốn truy tra manh mối. Tiểu tú lúc này mới không cấm rỗi tay xoa xoa mặt, sau đó nói tiếp. Mà nô nô tỳ là ở hậu viện Nhi Phòng bếp trong viện ngao dược, cho nên bên cạnh tự nhiên là có người ô ô nô tỳ nhớ rõ. Phòng bếp Lưu Thẩm Điền Thẩm còn có Hồng Ngọc, lúc ấy đều ở. Sau đó các nàng còn cùng nô tỳ nói chuyện, hỏi tiểu thư thương thế thế. Nào ô ô kia nói cách khác, từ ngao dược đến đem dược đoan đến nơi đây, dọc theo đường đi Tiểu tú cô nương đều không có rời đi quá đúng không? Là, đúng vậy ô ô quỳ trên mặt đất tiểu Tú gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt tả nguy, đại nhân, nô tỳ lời nói đều là sự thật, như có nửa câu giả dối, tất nhiên không chết tử tế được. Đại nhân, ngài nhất định phải tra ra hung phạm A, ô ô muốn, bằng không, bằng không tiểu thư nếu là thật sự có cái vạn. Nhất, nô tỳ nô tỳ cũng không sống ô, ô tiểu tụ nói nói nhưng thật ra tình ý chân thành. Nghe vậy, tả nguy không khỏi trong mắt loạn chuyển, mà lúc này, ngồi ở bên cạnh mặc ngọc giác cùng ân phượng tường cũng vẻ mặt nghi hoặc, lại là không biết vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào. Trong lúc nhất thời, trong phòng tức khắc an tinh xuống dưới, lại là chỉ nghe được quỳ trên mặt đất tiểu tú nghẹn ngào không ngừng, nhưng theo sau không nhiều trong chốc lát, liền chỉ thấy vẫn luôn, không nói chuyện ân phượng chạm đôi môi một nhấp, cố hồng, đem dược cha, ấm thuốc cùng với bao dược giấy còn có không ngao dược toàn bộ đều lấy lại đây. Ân Phượng chạm thấp giọng mệnh lệnh, theo sau bất quá một lát sau, liền chỉ thấy Cố Hồng mang theo hạ nhân đem sở hữu đồ vật đều cầm lại đây. Lúc này Ân Phượng chạm chuyển mắt nhìn Chu Thái ý liếc mắt một cái, Chu Thái Y tức khắc cả người đánh một cái giật mình, sau đó vội vàng bắt đầu đem lấy lại đây đồ vật từng cái kiểm. Cha trong phòng lại lần nữa lâm vào một mảnh an tĩnh bên trong. Mọi người sôi nổi đem ánh mắt dừng ở Chu thái y trên người, mà Chu thái y tuy rằng tính tình chậm, nhưng làm việc cũng hoàn toàn không chậm, cho nên ở bất quá một lát công phu, liền thẳng ngẩn đầu, sau đó chậm gì gì nói hồi bẩm vương ra, này độc là hạ ở đương quy, mặt khác đều không có vấn đề, Chu thái y nói, dứt lời, liền đem một cái nho nhỏ mảnh nhỏ phong tơi ân phượng chạm bên cạnh trên bàn, chính là cái, này, cái này là đương quy mảnh nhỏ. Hạ quan là ở phía trước bao dược liệu giấy trong bao tìm được, bất quá cũng may là tìm được rồi một cái mảnh nhỏ, nếu không thật đúng là khó có thể tưởng tượng, hung thủ tâm tư quả nhiên ác độc a. Chu thái y tìm ra vấn đề nơi, theo sau chờ khai quá phòng ở, Chu thái y liền đi rồi, mà chờ Chu thái y vừa đi, trong phòng tức khắc an tính dọa người, tiểu tú quỷ hối trung gian, càng là sợ tới mức cả người phát run, trong phòng không có người, ta nói lời nói Mà theo sau thẳng đến qua một hồi lâu, ân phượng chạm nháy mắt ánh mắt một trọn, nhìn về phía cố hồng điều tra rõ, là, cung kính theo tiếng, theo sau cố hồng liền đi ra ngoài, mà bên này cố hồng vừa đi, ân phượng chạm liền lập tức đem ánh mắt rơi xuống tiểu Tú trên người, nháy mắt tiểu Tú không ngọn nguồn cả người run lên, tiếp theo vội vàng cúi đầu nói vương ra, ngài phải cho tiểu thư làm chủ à, ô ô đi xuống, ô ô là, là run rẩy theo tiếng. Tiếp theo tiểu tu đối với ân phượng chạm dập đầu lại ba cái, sau đó lúc này mới lặng yên đi ra ngoài, trong lúc nhất thời, trong phòng liền chỉ còn lại có ân phượng chạm cùng với tả nguy đám người, lúc này, liền chỉ nghe tả nguy nháy mắt bát tự mi vừa nhíu, sau đó tiến đến ân phượng chạm bên cạnh nói vương ra, ngươi xem chuyện này là chuyện như thế nào, chẳng lẽ là lại là kia hung thủ, tả nguy vẻ mặt nghiêm túc, theo sau bên cạnh mặc ngọc giác cung sắc mặt trầm xuống nói. Tại hạ cảm thấy có khả năng, rốt cuộc vừa mới cái kia tiểu tú nói không tồi, nếu thật là nàng hạ độc, vậy quá rõ ràng, mà một khi tam tiểu thư có việc nhi, nàng tất nhiên là trốn không thoát. Hơn nữa, hạ độc người nếu có thể nghĩ đến ở đương quy chung hạ độc, hiển nhiên là tâm tư kín đáo người, cho nên đơn từ điểm đó thượng xem, cũng phù hợp màn này sau hung thủ cá tính, xem ra kia hung thủ thật sự đem tam tiểu thư trở thành cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, một hai, phải diệt trừ tam tiểu thư không thể, nói lời này thời điểm, mặc ngọc giác đáy mắt xẹt qua một mặt nhưỡn như hiện phẫn nộ, đã có thể vào lúc này, ngồi ở bên cạnh trước sau không nói gì Thụy Vương, ân phượng tường lại là hiếm thầy nhíu nhíu mây ân, xem ra là cái dạng này bất quá, ta nhưng thật ra tương đối kỳ quái chính là, vì cái gì hung thủ sẽ liên tiếp đối tam tiểu thư xuống tay đâu. Ân phượng tường thanh âm bằng phẳng, nhưng hắn lời này vừa ra, tức khắc đưa tới trong phòng mọi người chú ý, hợp với lạnh một khuôn mặt ân phượng chạm, cũng nháy mắt đôi mắt một trọn, nhìn qua đi mà lúc này, nhìn mọi người ánh mặt đều dừng ở trên người mình, ân phượng tường đầu tiên là sừng sốt, nhưng theo sau lại trực tiếp hoãn thanh nói, rốt cuộc đại gia ngấm lại, từ huyết án phát sinh tới nay, tam tiểu thư phụng chỉ tra án, nhưng này trong đó ta. Tả đại nhân, mặc thị vệ cùng với tứ hoàng đệ cũng có ở điều tra, nhưng hung thủ lại năm lần bảy lượt chỉ đối tam, tiểu thư xuống tay, này không phải rất kỳ quái sao, ách thụy vương điện hạ ý tứ là nói, phương diện này còn có khác chuyện gì, bát tự mi một trọn, tả nguy kia rất có đặc sắc trên mặt lộ ra một mặt hồ nghi, nghe vậy, ân phượng tường ngay sau đó dương mắt nhìn hắn một cái, chẳng lẽ tả đại nhân liền không cảm thấy kỳ quái sao? Hơn nữa, ám sát cũng hảo, hạ độc cũng hảo, hung thủ nói rõ muốn đẩy tam tiểu thư vào chỗ chết, nhưng đồng dạng cha án chúng ta, lại lông tóc không? Tổn hao gì ân phượng tường kia ngày thường mang cười trên mặt, lúc này cũng lộ ra một tia ngưng trọng, đã có thể vào lúc này, còn không đợi ân phượng tường đem nói cho hết lời, bên cạnh mặc ngọc giác lại là hơi hơi nhân lại mày rậm, sau đó mở miệng đánh gãy hắn. Không, Thủy Vương Điện hạ lời này nói có chút không đối, nói, mặc ngọc giác dương mắt nhìn hạ đối diện ân phượng tường, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, kỳ thật có chuyện nhi, tại hạ vẫn luôn đều thực hoài, nghi, nhưng nhưng vẫn không biết có nên hay không nói kỳ thật tại hạ nhưng thật ra cảm thấy, phía trước hai lần ám sát, hung thủ đều không phải là dùng hết toàn lực. Nga, mặc thị vệ gì ra lời này, rất đơn giản. Chính là tại hạ cảm thấy, những cái đó thích khách thân thủ đều không quá cao, nói tới đây, mặc ngọc giác hơi hơi dừng một chút, tiếp theo mới còn nói thêm rốt cuộc đại gia cẩn thận ngẫm lại, từ huyết án bắt đầu đến nay, hung thủ phạm phải hành vi phạm tội, đều cực độ tàn nhẫn, hơn nữa mặc kệ đối phương thân phận là hậu cung phi tần, vẫn là đương chiều quan lớn, hung thủ không hề có nương tay, tiến tới thuyết minh hung thủ là một cái tâm tư kín đáo. Làm việc cẩn thận, đồng thời rồi lại là một cái tàn nhẫn độc ác nhân vật, nhưng nếu hung thủ là cái dạng này người, như vậy hắn nếu có thể đem hoàng hổ, vương phóng đám người lửa ra tới tàn nhẫn giết chết, như vậy hung thủ vì sao không thể dùng đồng dạng phương pháp đem chúng ta, cũng giết, cho nên tại hạ cảm thấy, nếu hung thủ thật sự động sát khí, như vậy chúng ta mỗi người, đều sẽ có rất lớn nguy hiểm, nhưng tình huống hiện tại lại là, hung thủ ba lần phục kích. Lại đều bất lực trở về, này không phải thực khác thường sao, mà nếu nói, hung thủ là nghĩ giết người diệt khẩu, như vậy vì sao còn muốn tìm như vậy bất nhập lưu thích khách tiến đến ám sát. Hơn nữa, liền tính là lần đầu tiên, hung thủ sai đánh giá thần vương điện hạ cùng tam tiểu thư ở bên nhau, như vậy lần thứ hai thời điểm nên phái lợi hại hơn thích khách mới là, nhưng ngày hôm qua thẩm vấn thời điểm, tại hạ lại phát hiện. Những cái đó thích khách thế nhưng cùng lần đầu tiên kia mấy cái thích khách giống nhau, đều là một ít bất nhập lưu nhân vật, mà người như vậy, hung thủ vì sao phải tìm bọn họ động thù. Mặc Ngọc Giác tuy rằng ở hình bộ nhậm chức, phụ trách điều tra án kiện, nhưng ở tiến hình bộ phía trước, Mặc Ngọc Giác từng ở thiếu lâm tự học quá, mười mấy năm võ nghệ, cho nên đối với võ nghệ phương diện chuyện này, Mặc Ngọc Giác tự nhiên muốn so không biết võ công tả nguy, cùng với ân phượng tường biết đến rõ ràng. Bởi vậy, mới có thể chú ý tới người khác đều không có chú ý tới chi tiết. Mà lúc này, nghe mặc Ngọc Giác nói như vậy, tả nguy cùng ân phượng tường quả nhiên biểu tình ngẩn ra, ngay sau đó tả nguy tức khắc thò qua tới hỏi anh nói như vậy, mặc thị vệ ý tứ là, hung thủ kỳ thật cũng không phải tính toán muốn. Tàng tiểu thư mệnh, cái này tại hạ khó mà nói, nhưng dựa vào hung thủ phía trước phạm phải án tử, xác thật làm người không thể tưởng tượng. Mặc Ngọc Giáp vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, mà lúc này, bên cạnh ân phượng tường cũng gật đầu ứng tiếng nói ân, mặc thị vệ lời nói cực kỳ, rốt cuộc dựa vào hung thủ đầu óc cùng thủ đoạn, nếu thật sự muốn tam tiểu thư mệnh, kia tất nhiên sẽ không như thế, bất quá, nếu nói lần đầu tiên, lần thứ hai ám sát đều không phải là làm muốn tam tiểu, thư mệnh, kia đến tột cùng lại là vì cái gì đâu, đúng đúng đúng, điểm này nhi sắc thật có chút làm người không thể hiểu được a. Nhưng lời này lại nói trở về, này lần đầu tiên, lần thứ hai ám sát đều không tính ngoan độc nói, nhưng lần thứ ba hạ độc đã có thể lợi hại đi này, nếu không phải lúc ấy tam tiểu thư bị năng một chút, sau đó chị uống lên một chút liền phóng tới bên cạnh, nói vậy hiện tại, lúc sau nói, tả nguy không có nói, lại là không cấm quay đầu nhìn nằm trên, dường, như cũ hôn mê nhất cẩn huyến liếc mắt một cái, sau đó khe thở dài một cái trong lúc nhất thời. Mọi người ánh mắt cũng sôi nổi chuyển tới nhiếp cẩn huyên trên người, theo sau mọi người lại lại là một phen thảo luận lúc sau, liền từng người rời đi, đương nhiếp cẩn huyên lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là buổi tối, hơi hơi động hạ thân tử, theo sau nhiếp cẩn huyên lúc này mới chậm rãi mở to mắt, đã có thể ở mở hai mắt nháy mắt, lại đối thượng một đôi quen thuộc mà, thâm thúy mắt mờ nhạt ánh nến hạ, đầu hạ quang ảnh càng là ánh cặp kia mắt thâm làm cho người ta sợ hãi, mị hoặc đáng sợ, rồi lại ẩn ẩn lộ ra một tia nói không nên lời nghiêm túc mà này cũng làm nhiếp cẩn huyên không khỏi sừng sốt, sau đó thấp giọng nói xem nhìn cái gì mà nhìn, không quen biết a, nhiếp cẩn huyên khí thế nhưng thật ra thực đủ, nhưng lời nói mới vừa ra khỏi miệng lại mang theo mạc danh run rẩy, mà này không khỏi làm nhiếp cẩn huyên đỏ mặt lên, đồng thời Ánh mắt vừa thu lại mà thấy nàng như thế, ân phượng chạm nhưng không khỏi nhíu hạ mi, nhưng lại là không nói gì, mà là thuận thế đem Nhất cẩn huyên đỡ lên ân phượng chạm, cánh tay kiên cố mà hữu lực, rồi lại ngoài ý muốn ô nhu, mà cái này làm cho Nhất cẩn huyên trên mặt không cấm phiếm ẩn ẩn nếu hiện đỏ ửng, nhưng theo sau lại là không khỏi biểu tình trở tắt, thấp giọng nói đúng rồi, ta là làm sao vậy, ta nhớ do phía trước không phải chúng độc, chúng độc, nghe ân. Phượng chạm nói, nhiếp cẩn huyên nháy mắt nhớ mày, mỹ lệ trên mặt không khỏi hiện lên một mặt nghi hoặc cùng khó có thể tin, mà đối thượng nhiếp cẩn huyên mắt, ân phượng chạm tức khắc môi mỏng một nhấp, sau đó nghiêng người ngồi vào nàng bên cạnh, thạch tín, ở kia chén thuốc, nói đơn giản hai câu, theo sau ân phượng chạm liền đem lúc sau mọi người thảo luận nội dung, đại khái cùng nhiếp cẩn huyên, nói một chút ân phượng chạm vốn là không phải một cái nói nhiều người, cho... Nên lúc này, khó được nói nhiều như vậy lời nói, nghe Nhất Cẩn Huyên đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng Nhất Cẩn Huyên vốn chính là nghiêm túc người, cho nên chờ bên này ân phượng chạm nói âm rơi xuống, Nhất Cẩn Huyên ngay sau đó biểu tình dùng mình nói như vậy, các ngươi là hoài nghi, hung thủ đối ta ám sát có khác sở đồ, là, ân, sát thật như thế, như thế cái điểm mù, phía trước không quá chú ý. Nhưng ngươi này vừa nói, xác thật là như thế này a bất, quá, nay liền kỳ quái, nếu hung thủ phái người giết ta, cũng không phải muốn ta mạnh, kia lại sẽ là vì cái gì đâu, hơi hơi nhíu mày, nhếp cẩn huyên tỏ vẻ khó hiểu, nhưng theo sau ở hơi nghĩ nghĩ sau, nhất cẩn huyên mới lại nói tiếp bất quá, chuyện này tuy rằng rất là không thể tưởng tượng, nhưng trái lại suy nghĩ một chút nói, cũng chưa chắc như thế rốt cuộc ân phượng chạm ngươi tưởng. Ta không biết võ công, cho nên lần đầu tiên hung thủ phái ra thích khách thời điểm, nếu không phải ngươi lúc ấy ở trong xe ngựa, ta hiện tại đã là bị mất mạng, bởi vậy, như vậy tính ra, hung thủ lần đầu tiên ám sát cũng không tính thất bại. Tiếp theo chính là lần thứ hai, hung thủ đêm tập biệt viện, lúc ấy cũng là tình huống thập phần nguy cơ, nhưng lại là ngươi đúng lúc đuổi tới, cho nên làm ta tránh được một kiếp, nhưng nếu lúc ấy ngươi không có tới đâu, hoặc là ngươi tới trễ đâu. Ta đây không phải không có cứu sao, cho nên, đơn từ này hai lần ám sát, hành vi tới xem, hung thủ tuy rằng phái gia thích khách đều phi cao thủ đứng đầu, nhưng muốn lấy ta mệnh, lại vẫn là dư giả, tới với lần thứ ba hạ độc, liền càng đừng nói nữa nhếp cẩn huyền ý tưởng nhưng thật ra có chút đặc biệt, mà vừa nghe lời này, ân phượng chạm tức khắc mày nhân lại. Sau đó thâm thúy hai mắt thẳng tắp nhìn về phía Nhếp Cẩn Huyên, nói như vậy, ngươi cảm thấy hung thủ hành vi không có vấn đề, này thật cũng không phải hơi hơi lắc lắc đầu, sau đó, nhiếp Cẩn Huyên không khỏi liễm hạ con ngươi, ta cũng đều không phải là cảm thấy hung thủ hành vi không thành vấn đề, lại chỉ là cảm thấy phương diện này có chút cổ quái, rốt cuộc chúng ta hiện tại theo như lời đủ loại, đều là chỉ là giả thiết trinh thám, mấu chốt là khiếm khuyết chứng cứ. Cho nên, nếu phía trước mặt công tử đám người nói, hung thủ đều không phải là không có muốn lấy ta mệnh tâm tư nói, ta cảm thấy đều không phải là như thế, nhưng dứt bỏ điểm này ở ngoài, có. Một chút lại là có thể khẳng định, đó chính là hung thủ năm lần bảy lượt nhầm vào ta, lại là thật sự rất có vấn đề. Nhức cẩn huyên là cái nghiêm cẩn người, có đôi khi có thể lớn mật giả thiết, nhưng có đôi khi lại cần thiết phải có nghiêm cẩn trinh thám. Mà như vậy trinh thám, cần thiết là bảo đảm trăm phần trăm chuẩn xác, cho nên, lúc này vừa nghe Nhất Cẩn Huyên nói như vậy, ân phượng chạm tức khắc cũng minh bạch nàng tâm tư, nói như vậy, ngươi cảm thấy hung thủ có phải, hay không thật sự muốn lấy ngươi mạnh điểm này, còn chờ châm trước, nhưng lại nhiều lần nhầm vào ngươi, liền có rất lớn vấn đề, có phải hay không, đối. Nhìn ân phượng chạm gật gật đầu, tiếp theo nhếp cẩn huyến mới còn nói thêm, rốt cuộc, nếu hung thủ cảm thấy đối phó ta cái này không hiểu võ công nữ nhân, không đáng chính mình xuống tay, này cũng chưa chắc không phải không có khả năng chuyện này, hơn nữa, cứ như vậy, liền tính là không có muốn ta mệnh, cũng sẽ dọa một cái, ta, đến lúc đó nếu ta sợ hãi, tự nhiên sẽ rời khỏi án này, không phải đồng dạng đạt tới hung thủ mục đích sao. Phải biết rằng ta cùng hung thủ, không oán không thù, hung thủ chưa chắc sẽ ôm chém tận giết tuyệt tâm tư, cho nên, đơn từ phương diện này tới nói, hung thủ hành vi cũng không khó lý giải, nhưng mấu chốt là, lại nhiều lần tập kích đều là nhằm vào ta, liền có chút kỳ quái, rốt cuộc ở hiện giờ trả án mấy người giữa, mỗi người đều ra lực, nhưng hung thủ lại chỉ cần, nhằm vào ta một cái, đều không phải là tập kích như thế dày đặc. Phương diện này tất nhiên cất dấu chút cái gì, chẳng lẽ là ngươi đã biết cái gì chúng ta không biết sự tình, ta, không có a ta đều là cùng đại gia cùng nhau trả án, thậm chí có đôi khi, ta đều là từ đại gia nơi đó đạt được tin tức, liền tính là biết cái gì, đại gia hẳn là so với ta biết đến càng đa tài đúng vậy, hiện giờ trả án mấy người giữa, liền nhất cẩn huyên một nữ nhân, cho nên nhất cẩn huyên tùy, rằng có đôi khi cũng ra ngoài. Nhưng ở thời đại này, một nữ nhân ở bên ngoài nơi nơi chạy loạn, tóm lại không phải cái gì chuyện tốt nhi, hơn nữa ân phượng chạm vẫn luôn không quá làm nàng đi ra ngoài, cho nên tương đối với người khác, Nhiếp cẩn huyên ra cửa tra án thời điểm, cơ hồ thiếu chi lại thiếu. Trong lúc nhất thời, nhếp cẩn huyên có chút nghi không ra manh mối, rất nhiều ý tưởng ở trong đầu trượt lóe mà qua, nhưng không có một cái có thể làm nàng chảo được, cho nên ở. Sau một lát, nhiếp cẩn huyên không khỏi giơ tay che lại đầu, nhưng sau một lát, rồi lại nâng lên địa vị, thoạt nhìn, cái này án tử bí ẩn càng ngày càng nhiều, tính, chuyện của ta trước phòng tới một bên, trước nói án tử đi vừa mới ngươi nói binh bộ thị lang, hoàng bách tề cao ốm ở nhà, không có thượng chiều, ngươi nói chuyện này nhi có thể hay không cũng là hung thủ an bài, có khả năng, nhưng đã phái người nhìn chăm chằm Ân, vậy là tốt rồi, bất quá chuyện này cung quái, Ngươi nói Hoàng Bách Tề cao ốm thật là bị hung thủ an bài, như vậy hung thủ lại là như thế nào sẽ làm Hoàng Bách Tề ngoan ngoãn nghe lời đâu, khó mà nói, có lẽ vẫn là tờ giấy, rốt cuộc hung thủ sẽ bắt chức người khác bút tích, lại lần nữa nhắc tới tờ giấy, sau đó ân phượng chạm hơi hơi nheo lại đôi mắt, có thể nghe ngôn, nhếp cẩn huyên lại là hơi hơi lắc lắc đầu. Ta cảm thấy chưa chắc là tờ giấy còn có bút tích duyên cớ bởi vì ngươi tưởng, liền tính hung thủ bắt trước. Người nào đó bút tích, là có thể khẳng định Hoàng Bách Tề xem qua lúc sau, nhất định sẽ nghe hắn nói sao. Cho nên, ta cảm thấy cùng với nói là bút tích, chi bằng nói, nếu Hoàng Bách Tề cao ốm ở nhà, là hung thủ cố tình an bài, như vậy tất nhiên là hung thủ nắm đến Hoàng Bách Tề nào đó nhược điểm, dùng để làm Hoàng Bách Tề không thể không nghe lời. Sẽ là cái gì nhược điểm, chẳng lẽ cùng Kim Khải án tử có quan hệ, cái này khó mà nói, rốt cuộc hung thủ là một cái cẩn thận, hơn nữa tâm tư kín đáo làm người cảm thấy khủng bố người, cho nên, đối phương một khi ra tay, tất nhiên là không có sợ hãi, nhiếp cẩn huyên thấp giọng nói, mà nói tới đây, lại là hơi hơi một đốn, sau đó lại lần nữa quay đầu nhìn về phía ân phượng trạm, cho nên, ngày mai buổi sáng ta muốn hôn tự đi một chuyến hoàng phủ. Rốt cuộc hiện tại chúng ta tuy rằng không thể 10 thành 10 khẳng định, nhưng cũng có 8 phần nắm chắc xác định Hoàng Bách Tề cùng phía trước vụ án có quan hệ, bởi vậy, cùng với bên này chờ, chi bằng trực tiếp tìm Hoàng Bách Tề, đem lợi hại quan hệ nói rõ ràng, ta tưởng Hoàng Bách Tề hẳn là sẽ mở miệng liền tính là không mở miệng, nhưng nhiều ít có thể tra được một ít manh mối, nhất cần huyên lựa chọn chủ động xuất kích. Nhưng nghe vậy, ân phượng chạm lại là không chút nghĩ ngợi trực tiếp sắc mặt trầm xuống, không được, vì cái gì, không có vì cái gì, không được đi chính là không được đi, ân phượng chạm lạnh một. Khuôn mặt, mặt vô biểu tình bộ dáng làm người không cấm kinh hồn táng đảm, nhưng người khác sợ nàng, nhấp cẩn huyên nhưng không sợ hắn, thậm chí còn nhìn hắn kia trương mặt lạnh, Nhiếp cẩn huyên càng là nháy mắt khí thế mười phần trợn tròn đôi mắt. Ta vì cái gì không thể đi, nhiếp cẩn huyên cũng là cái chấp nhất người, cho nên giờ này khắc này, nàng một hai phải hỏi cái rõ ràng không thể, mà nhìn nàng kia phó một hai phải hỏi ra nguyên cớ bộ dáng, ân phượng chạm không khỏi. Khóe miệng vừa kéo, sau đó ở trầm mặc hảo sau một lúc lâu, mới rốt cuộc hợp ra mấy chữ trên người của người có thương tích. Ta ân phượng chạm thanh âm không lớn, mà vốn dĩ cho rằng, hắn lại sẽ miệng chó không phun ngạ voi nói chút gì đó nhiếp cẩn huyên vừa định cãi lại, lại là không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, cho nên tức khắc làm vừa mới muốn đổ hắn hai câu nhiếp Cẩn Huyên, ngây ngẩn cả người hắn hằn nói cái gì? Chính mình trên người có thương tích, chẳng lẽ nói hắn không cho chính mình đi, thực tế là vì nghĩ đến đây, nhiếp Cẩn Huyên nháy mắt đỏ mặt lên, tiếp theo vừa mới còn thực hỏa đại tâm tình, nháy mắt dâng lên một mạc nói không nên lời cảm động nhiếp Cẩn Huyên không nói Trong lúc nhất thời, một tấc vuông dường màn chi gian, tức khắc tràn ngập ra một mặt nhưỡn như hiện ái muội thậm chí còn càng lúc xấu hổ làm nhiếp cẩn huyên, cả người có chút không được tự nhiên lên. Nhưng theo sau, thẳng đến qua một hồi lâu, nhiếp cẩn huyên, vẫn là hơi hơi biểu tình dùng mình, đồng thời hơi hơi ho nhẹ một tiếng, dùng để tới che lấp chính mình tâm tình, sau đó thấp giọng nói, ta, ta ta không có việc gì không được, ta, ta đã hảo. Vậy còn không có rớt, nhưng, chính là ta nói không được chính là không được, một tiếng lạnh lùng lời nói, tức khắc đánh gãy nhiếp cẩn huyên yêu cầu, nhưng vừa nghe lời này, vốn đang lòng mang cảm động nhiếp cẩn huyên, nháy mặt mày nhân lại, sau đó không chút nghĩ ngợi trực, tiếp ngẩn đầu trừng hướng bên người ân phượng chạm kêu lên, ta nói hảo chính là hảo, ngươi thiếu quản ta, nói cho ngươi, ngày mai ta phi đi không thể, nàng không phải bệnh bánh bao, cũng là ấm sắc thuốc. Càng là gió thổi qua liền đảo ma ốm, đều nói không có việc gì, dựa vào cái gì còn không cho chính mình đi. Nhất Cẩn Huyên cũng là hảo cường người, cho nên ân phượng chạm một mặt kiên trì, hoàn toàn làm Nhất Cẩn Huyên hỏa lớn, mà lúc này, nhìn nàng kia giống như tạc mau. Miêu Nhi phát điên bộ dáng, ân phượng chạm cung khí không nhẹ, thậm chí hợp với hô hấp đều dày đặc vài phần hai người lại đều không nói, đối diện hai mắt, lại như là giống như hai chỉ đấu đỏ mắt gà trống không ai nhường ai nhưng cuối cùng thẳng đến qua hảo sau một lục lâu cuối cùng vẫn là ân phượng chạm hơi hơi biểu tình giật mình tiếp theo nháy mắt từ trên giường đứng lên tự tùy ngươi liền rất lời ân phượng chạm cũng mặc kệ nhất cẩn huyên muốn nói gì liền trực tiếp bước đi đi ra ngoài ân phượng chạm cùng nhất cẩn huyên tan dã trong không vui tiếp theo cả một đêm đều không có lại trở về đối này nhất cẩn huyên trong lòng cũng là hỏa đại ngay sau đó không cấm lẩm bẩm vài câu sau. Liền một cái xoay người nằm trở lại giường phía trên, không hề để ý tới hắn, một đêm không nói chuyện, đảo mắt hôm sau, đại sáng sớm, nhấc cẩn huyên sớm rời giường, theo sau còn mấy cái nha hoàng hầu hạ hạ, rửa, mặt chải đầu sửa sang lại trang dung, tiếp theo liền bắt đầu ăn cơm sáng, bởi vì bị thương, cho nên cơm sáng đều là một ít thanh đạm đồ ăn, nhưng lúc này nhìn nha hoàng cung kính ở chính mình trước mặt bận rộn, sau đó đem đồ ăn bày biện đến chính mình trước mặt. Nhếp Cẩn Huyên lại là không khỏi nhíu mày, sau đó dương mắt nhìn về phía bên người cách chính mình gần nhất một cái nha hoàn hỏi: Ngươi tên là gì? Nô tỳ tên là Thủy Vân, 167 tuổi tuổi tác, mảnh khảnh thân. Mình, thanh tú khuôn mặt trước mắt cái này tên là Thủy Vân nha hoàn rất là trầm ổn, cúi đầu liễm mắt, rồi lại cung kính trung lộ ra nói không nên lời nội liễm. Cho nên lúc này nghe nàng lời nói, Nhếp Cẩn Huyên không cấm cẩn thận đánh giá nàng liếc mắt một cái. Nhưng theo sau nhất cẩn huyên lại là không cấm lại lần nữa hỏi Thủy Vân đúng không, tên hay, kia xin hỏi Thủy Vân cô nương, ngươi biết tiểu tú đi nơi nào sao, tiểu tú là chính mình nha hoàn, nhưng từ ngày hôm qua, té xỉu lúc sau, nhất cẩn huyên liền vẫn luôn không có nhìn đến nàng, mà tối hôm qua thượng nhếp cẩn huyên vốn tưởng rằng tiểu tú là trước đi xuống nghỉ ngơi, nhưng lại là không nghĩ tới, cho tới bây giờ đều không có nhìn đến tiểu tú bóng dáng. Cho nên nhấp cẩn huyên trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, nhưng nghe được lời này, Thủy Vân lại chỉ là biểu tình bất động nhất môi dưới, sau đó thấp giọng cung kính nói, hồi tam tiểu thư nói, cụ thể tình huống nô tỳ cũng không, phải rất rõ ràng, là ân phượng chạm làm ngươi tới, là, Thủy Vân nói không nhiều lắm, mà nghe đến đó, nhấp cẩn huyên lại nháy mặt mày nhân lại, theo sau vừa định hỏi lại chút cái gì, nhưng đang xem mắt trước mắt Thủy Vân sau. Cuối cùng vẫn là nhắm lại miệng, cái gì cũng không có hỏi lại, đáng chết ân phượng trạm, lại đang làm cái quỷ gì, nhiếp cẩn huyên trong lòng âm thầm thì thầm, ngay sau đó liền bắt đầu ăn cơm sáng, khá vậy có lẽ là bởi vì ngày hôm qua nhiếp cẩn, huyên chúng độc quan hệ, cho nên hôm nay ở ăn cơm trước, liền ở đồ vật đều dọn xong nháy mắt, còn không đợi nhiếp cẩn huyên thúc đẩy, bên cạnh lại là có một cái tiểu nha hoàn đi trước đã đi tới sau đó từng cái đem trên bàn sở hữu đồ vật đều thì ăn một lần kia tiểu nha hoàn tuổi không lớn động tác lưu loát mà không có chút nào chần chừ thấy vậy tình hình nhất cẩn huyên đầu tiên là sừng sốt nhưng ngay sau đó liền lập tức minh bạch lại đây chẳng lẽ nàng là ở thử độc sao cũng không phải là dùng ngân châm thì tốt rồi sao như thế nào sẽ dùng người sống này nếu là đồ vật có độc kia không phải tức khắc nhất cẩn huyên trong lòng tuy rằng đối ân phượng trạm an bài cảm thấy ấm áp nhưng về phương diện khác rồi lại cảm thấy tàn nhẫn, nhưng vừa muốn mở miệng ngăn lại kia tiểu nha hoàn, nhưng cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói. Theo sau, nhiếp Cẩn Huyên ăn qua cơm sáng, hợp với đem chén thuốc cùng uống qua sau, liền sửa sang lại quần áo, trực tiếp đi ra ngoài. Nhưng vừa mới vừa ra phủ môn, lại thấy Ân Phượng Trạm đã là ở cửa chờ chính mình. Lúc này Ân Phượng Trạm đang đứng ở xe ngựa bên. Một thân ám màu tím ao gấm, thượng theo tơ vàng long văn, cùng sắc đai lưng, đầu đội đỉnh đầu bàn long ngọc quan ánh kia sáng sớm dương quang, phát họa ra kia tuần Mỹ vô chủ ngũ quan, quang ảnh hạ bộ dáng, mang theo kia một thân tự nhiên mà vậy phát ra nghiêm nghị mà uy nghi khí thế, quả thực là tuấn Mỹ làm người không dám nhìn, thẳng, cho nên, lúc này đứng ở cửa bậc thang, nhìn cách đó không xa kia làm nhân tâm giật mình thân ảnh, nhiếp cẩn huyên không khỏi trong lòng vừa động. Nhưng ngay sau đó vẫn là sắc mặt trầm xuống cất bước đi qua, tiểu tú đâu, gặp mặt câu đầu tiên lời nói, nhiếp cẩn huyên liền hỏi ra chính mình muốn biết đến vấn đề, có thể nghe ngôn, ân phượng chạm lại chỉ là liễm mắt phiết nàng liếc mắt một cái, nhốt lại, ân phượng chạm nhưng thật ra cũng không có gạt nàng, nhưng vừa nghe, lời này, nhiếp cẩn huyên lại tức khắc mở to hai mắt nhìn, cái gì, nhốt lại vì cái gì, tiểu tú làm sao vậy, ngươi muốn đóng lại nàng. Chủ tử chúng độc, thân là hạ nhân, nàng có trách nhiệm, ân phượng chạm cũng không nói vô nghĩa, đơn giản hai câu, liền trực tiếp cấp ra đáp án, mà nghe vậy, nhiếp cẩn huyên quả nhiên sừng sốt, ngay sau đó tức khắc nhịn không được, trong lòng bốc hỏa kêu lên đã có thể vào lúc này, còn không đợi nhiếp cẩn huyên mở miệng, ân phượng chạm lại, dành trước một bước đi trước nói sẽ không quan nàng lâu lắm, chờ án kiện kết thúc, sự tình rõ ràng, tự nhiên sẽ thả nàng. Nói, ân phượng chạm chuyển mắt nhìn mắt đi theo nhất cẩn huyên phía sau Thủy Vân, cho nên trong khoảng thời gian này, làm Thủy Vân đi theo ngươi, ngươi, bị ân phượng chạm một đốn trách móc, nhất cẩn huyên bị chọc tức nói không ra lời, mà lúc này, ân phượng chạm cũng không đợi nàng nói chuyện. Liền trực tiếp phiết Thủy Vân liếc mắt một cái, tiếp, theo liền chỉ thấy Thủy Vân yên lặng đi lên trước, sau đó hoãn thanh nói tiểu thư, nô tỳ đỡ ngải lên xe ngựa. Thủy Vân cung kính mở miệng, mà nhiếp cẩn huyên tuy rằng cùng ân phượng chạm sinh khí, nhưng còn không đến mức đem hỏa khí phát đến một cái nhà hoàn trên người, cho nên vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên tức khắc chừng mắt nhìn ân phượng chạm liếc mắt một cái, sau đó lúc này mới ở Thủy Vân thật cẩn thận nâng hạ thẳng lên xe ngựa, bởi vì nhiếp cẩn huyên trên người, có thương tích, cho nên xe ngựa tốc độ cũng không mau, theo sau ở đi từ từ gần như nửa canh giờ công phu. Nhưng Cẩn Huyên một hàng rốt cuộc đi vào hoàng phủ, mà lúc này, nguyên bản thủ vệ hoàng phủ cửa gia đình vừa thấy là Ân Phượng trạng tới, tức khắc bước nhanh trở về bẩm báo. Tiếp theo bất quá một lát sau, liền chỉ thấy hoàng phủ đại môn rộng mở, sau đó một người nam nhân bước nhanh đi ra. Kia nam nhân bốn mươi có hơn tuổi tác, dâu cá chê, có chút mảnh khảnh, một thân nho. Sang Cẩn Huyên tuy rằng không quen biết hoàng Bách tề, Nhưng lại trực giác trước mắt trung niên nam nhân cũng không phải hoàng bách tề, nhiếp cẩn huyên thẳng đánh giá hắn, nhưng lúc này kia trung niên nam nhân đã là đi vào ân phượng chạm trước mặt, nô tài cấp thần vương điện hạ thỉnh an, không biết thần vương điện hạ hôm nay tới phủ, có gì chuyện quan trọng, kia trung niên nam nhân hết sức khách khí cung kính, có thể nghe ngôn ân phượng chạm lại chỉ là nhàn nhạt, viết hắn liếc mắt một cái, ngươi là ai, hồi bẩm vương ra, nô tài hoàng lâm. Là trong phủ tổng quảng, hoàng bách tề đâu, hồi bẩm vương ra, lão ra hôm qua thân thể không khỏe, liền vẫn luôn ở trong phòng không có ra tới, mang bổn vương đi gặp hắn, là, không nói hai lời cung kính gật đầu, theo sau hoàng lâm liền cúi đầu cúi người đem ân phượng trạng cùng nhiếp cẩn huyên, mời vào hoàng phủ, sau đó lướt qua tiền viện thẳng đến hậu viện, cuối cùng ở một cái đông khóa, viện xương phòng cửa ngừng lại. Vương gia, ngài chờ một lát, nô tài này liền giúp ngài thông báo một tiếng. Cung kính đối với ân phượng chạm nói một tiếng. Tiếp theo hoàng lâm cất bước tiến lên, sau đó gõ gõ môn, nhưng gõ nửa ngày, lại không thấy trong phòng có cái gì động tĩnh. Thấy vậy tình hình, đứng ở trong viện ân phượng chạm cùng nhiếp cẩn huyên không khỏi liếc nhau. Theo sau ân phượng chạm đi nhanh tiến lên, sau đó một tay đem hoàng lâm đẩy đến bên cạnh liền đẩy cửa, đi vào mà khi cửa phòng mở ra nháy mắt. Lại phát hiện, trong phòng thế nhưng một người cũng không có, trong phòng không có một bóng người, mà lúc này, đi theo ân phượng chạm mặt sau tiến vào Hoàng Lâm vừa thấy trong phòng không ai, tức khắc cũng là sừng sốt ách lão ra hẳn là vẫn luôn ở trong phòng A, như thế nào Hoàng Lâm có chút sờ không được đầu óc, nhưng lúc này, theo ở phía sau đi vào tới nhức cẩn huyên lại là không cấm tả hữu nhìn nhìn, ngay sau đó đi vào ân, phượng chạm bên cạnh lặng lẽ dùng tay chạm chạm hắn. Sau đó thẳng liếc mắt cách đó không xa giường thấy vậy tình hình, ân phượng chạm tức khắc theo nhiếp cẩn huyên tầm mắt nhìn qua đi, tiếp theo không khỏi hai mắt nhíu lại nguyên lai like chỉ thấy, liền ở cách đó không xa trên giường, đệm trăn điệp phóng chỉnh tề, hồn nhiên chính là hoàn toàn không có động quá bộ dáng, cho nên thấy vậy tình hình, ân phượng chạm ngay sau đó nói khe với phía sau Hoàng Lâm hỏi sáng này nhưng có ai? Ra vào này gian phòng, không có a Không chút nghĩ ngợi trực tiếp trả lời ân phượng trạng nói, tiếp theo liền chỉ nghe Hoàng Lâm thất giọng nói, ngày hôm qua lão ra nói thân thể không thoải mái, cho nên liền vẫn luôn đái ở trong phòng, cũng không cho nô tài đám người tiến vào, chỉ có đưa cơm thời điểm, nô tài mới thấy lão ra, sáng nay thượng, nô tài cũng đã tới vài lần, nhưng nghe trong phòng vẫn luôn không động tĩnh, cũng không tốt hơn trước quấy giày, thậm chí nô tài còn, phân phó bọn hạ nhân. Phải đợi lão ra kêu mới đi vào, tỉnh quấy dày lão ra nghỉ ngơi cho nên, vừa mới nô tài nghe vương ra muốn tìm lão ra, mới đưa vương ra ngài mang lại đây, chỉ là không nghĩ tới, lúc này Hoàng Lâm, hợp với chính mình đều cảm thấy có chút hổ đồ, rốt cuộc từ ngày hôm qua đến bây giờ, nhà mình lão ra Hoàng Bách Tề liền không có rời đi phòng, nhưng vì sao hiện tại lại không thấy bóng người đâu, Hoàng Lâm tưởng không rõ, đã có thể ở trong phòng mấy. Người đều hãy con trầm mà không nói thời điểm, lại chỉ nghe bên ngoài bỗng nhiên nhớ tới một đạo phụ nhân nói chuyện thanh, Hoàng Lâm, ngươi ở chỗ này làm cái gì, kia phụ nhân thanh âm không lớn, nghe vậy, trong phòng mấy người gần như đồng thời quay đầu lại, tiếp theo liền chỉ thấy một vị năm gần 40 trung niên phụ nhân, hay còn đứng ở phòng cửa kia trung niên phụ nhân một thân gấm vóc hoa phục, đầu đội kim châm bộ diêu, một bộ nhà cao cửa rộng phụ nhân trang điểm, mà... Lúc này, kia phụ nhân lại là hãy còn nhìn trong phòng ân phượng trạm đám người, mặt lộ vẻ khó hiểu mà lúc này, nhìn kia cửa phụ nhân, Hoàng Lâm cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, sau đó vội vàng tiến lên một bước giải thích nói, khởi bẩm phu nhân, vị này chính là thần vương điện hạ, tới tìm lão ra có chuyện quan trọng thương lượng, nói, Hoàng Lâm lại quay đầu nhìn về phía ân phượng trạm, sau đó đồng dạng cung kính nói, thần vương điện hạ, vị này chính là phu nhân, Hoàng. Lâm đảo cũng không có gì vô nghĩa, mà lúc này vừa nghe đối phương là thần vương, hoàng phủ phu nhân triệu thị không khỏi hơi hơi sửng sốt, tiếp theo vội vàng cất bước đi vào tới hành lễ, gặp qua thần vương điện hạ, nhìn ra được, hoàng phủ phu nhân triệu thị là cái chi thư đạt lý, thấy nàng như thế, ân phượng chạm lại chỉ là gật đầu, theo sau cũng không cần ân phượng chạm nói, bên cạnh hoàng lâm liền đem sự tình cùng triệu thị nói một chút, mà chờ nghe minh bạch chân tướng. Lúc này triệu thị mới hơi hơi biểu tình một chỉnh sau đó có lẽ nhìn ân phượng chạm nói nga, nguyên lai like là chuyện này à, kia nói vậy lão ra là ở thư phòng đi nhớ rõ tối hôm qua thượng thời điểm, lão ra nói là thân thể tốt một chút, bất quá có một số việc còn không có xử lý, cho nên nửa đêm thời điểm đi thư phòng, không bằng thần vương điện hạ theo ta đi thư phòng nhìn xem đi, không nhanh không chậm nói, theo sau đoàn người liền minh mông quần cuộn đi tới hậu viện thư. Phòng, nhưng tiếp theo chờ Triệu Thị mở ra thư phòng môn, lại thấy thư phòng cũng không có Hoàng Bách Tề bóng dáng, thấy vậy tình hình, Triệu Thị cũng sừng sốt, ngay sau đó Triệu Thị liền phân phó Hoàng Lâm đi tìm, nhưng một nén nhang công phu lúc sau, Hoàng Lâm lại thở hồn hiển chạy trở về, đồng thời nhíu mày mặt lộ vẻ khó khăn nói, khởi bẩm phu nhân, trong phủ đều tìm khắp, không có nhìn đến lão ra, cái gì, không tìm được, sao có thể đâu. Chẳng lẽ lão ra sáng sớm đi ra, ngoài, không có, nô tài hỏi qua người gác cổng, lão ra không có đi ra ngoài, này sao có thể, tìm, lại cho ta đi tìm, trung quy, ở tìm một chút ba lần, thậm chí còn đem hoàng phủ phiên không dưới hai cái qua lại lúc sau, lại như cũ không thấy hoàng bách tề thân ảnh, hoàng bách tề mất tích, thậm chí còn liền ở chính mình trong phủ, hơn nữa bên ngoài còn có ân phượng chạm an bài trạm gác ngầm giám thị hạ. Liền như vậy không thể hiểu được mất tích, mà vừa nghe, đến tin tức này, triệu thị tức khắc đầu một trận choáng váng, làm bộ liền muốn hôn mê bất tỉnh, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên vội vàng tiến lên đỡ nàng, phu nhân không cần lo lắng, có lẽ hoàng đại nhân chỉ là có việc đi ra ngoài, tất cả mọi người đều không có chú ý mà thôi, cho nên con thỉnh phu nhân bình tĩnh một chút, nhiếp cẩn huyên an ủi triệu thị, rốt cuộc trước mắt cái này tình hình. Nhếp cẩn huyên căn bản không thể đem lời nói thật nói ra, mà nghe vậy, chịu, thị quả nhiên hơi hơi ổn định một chút, nhưng vẫn là không cấm mặt mang nôn nóng, mà bất an nhìn nhiếp cẩn huyên liếc mắt một cái, vị tiểu thư này là ta kêu nhiếp cẩn huyên, hoàng phu nhân trực tiếp kêu ta cẩn huyên liền hảo, nhiếp cẩn huyên, ách, chẳng lẽ vị tiểu thư này chính là tuy rằng không quen biết nhếp cẩn huyên, nhưng đối với nhiếp cẩn huyên kia kinh thành đệ nhất người đàn bà đánh đá đại danh, Triệu thị vẫn là sở hữu nghe thấy, nhưng trước mắt nhìn nhiệm, Cẩn huyên nhất phái tao nhã hòa khí, yêu nhã tú mỹ bộ dáng. triệu thị tức khắc ngây ngẩn cả người nhưng triệu thị trung quy là cái gặp qua trường hợp, hơn nữa lúc này nàng cũng không nghĩ đi hỏi vì cái gì đã là, bị hưu nhất Cẩn huyên sẽ cùng chồng trước ân phượng chạm cùng nhau lại đây, lại là chỉ nghĩ nhà mình lão công hướng đi, cho nên ở hơi hơi ổn định một ít sau. Liền trực tiếp dương mắt nhìn về phía ân phượng trạm, vương gia ngài phải cho lão ra nhà ta làm chủ à, lão, ra cứ như vậy vô duyên vô cớ mất tích, này, này cũng quá lại nói, hiện tại hổ nhi cũng đi ra ngoài, long nhi thân thể cũng không tốt, này nếu là lão ra ra chuyện gì, ta đây, ta đây thật sự không thể sống nói, triệu thị liền khóc ra tới, thấy nàng như thế, ân phượng trạm tức khắc nhíu hạ mi lại là không nghĩ nói cái gì nhưng lúc này lại thấy bên cạnh nhiếp cẩn huyên hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái tức khắc ân phượng chạm không khỏi môi mỏng một nhấp. sau đó trầm giọng nói bổn vương sẽ bẩm báo hoàng thượng thỉnh hoàng thượng thế vì tìm kiếm đa đa tạ vương gia đa tạ vương gia nghe ân phượng chạm nói bẩm báo hoàng thượng triệu thị tức khắc phảng phất tìm được rồi người tâm phúc ngay sau đó liền đối với ân phượng chạm hảo một phen đa tạ Tiếp theo ân phượng chạm cùng nhiếp cẩn huyên liền lại hỏi triệu thị một chút sự tình, sau đó liền thẳng rời đi, ra hoàng, phù, nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm thẳng lên xe ngựa, mà cùng tới thời gian đừng ngồi từng người xe ngựa bất đồng, lúc này đây, hai người rồi lại là ngồi vào cùng chiếc trong xe ngựa, trong xe ngựa ánh sáng tối tăm, nhưng lúc này, hai người lại không có tâm tình nói khác chuyện này, cho nên chờ mới vừa ngồi xuống ổn, nhiếp cẩn huyên liền lập tức thấp giọng mở miệng nói. Xem ra ngày hôm qua Hoàng Bách Tề cao ốm không có thượng chiều, quả nhiên là hung thủ sai xử, ân. Bất quá, hung thủ là như thế nào làm Hoàng Bách Tề như thế nghe lời, hơn nữa như thế nào ở không kinh động người khác dưới tình huống, đem hắn cướp đi, lại là cái mê. Đúng vậy, xác thật như thế, xem ra hung thủ quả nhiên trước đó làm chuẩn bị, nhưng như nhau ngày hôm qua chúng ta nói như vậy. Hung thủ nắm giữ Hoàng Bách Tề cái gì nhược điểm, nhưng thật ra có thể lý giải, nhưng hắn là như thế nào đem Hoàng Bách Tề mang đi đâu, Nhiếp cẩn huyên thực không thể lý giải, mà nghe. Vậy, ân phượng chạm cũng chầm mặc xuống dưới, nhưng sau một lát, lại chỉ thấy ân phượng chạm nháy mắt ánh mắt chợt lóe sau đó dương mắt nhìn về phía đối diện nhếp cẩn huyên, ám đạo, ám đạo, có ý tứ gì? Như mày, nhất cẩn huyên không rõ ân phượng chạm là có ý tứ gì? Nhưng theo sau một đôi thượng ân phượng chạm mắt, nhiếp cẩn huyên tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, ngã ngươi là nói, hoàng phủ có ám đạo, cho nên hoàng bách tề là chính mình lợi dụng hoàng phủ ám đạo đi ra. Ân, khẽ gật đầu, theo sau ân phượng chạm con ngươi dùng mình, đồng thời thật giọng nói, hoàng bách tề không biết võ công, cho nên nếu hắn là quang minh chính đại đi ra, như vậy hoàng người trong phủ tự nhiên sẽ nhìn đến, mà liền tình hắn cải trang giả dạng. Chỗ tối nhìn chầm chầm hắn người, Cũng sẽ biết, Nhưng trước mắt Hoàng Bách Tề lại ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống biến mật, Liên chỉ có thể là lợi dụng ám đạo, Là có chuyện như vậy nhi nhưng này cũng, Không đúng a Nếu Hoàng Bách Tề là tử ám đạo rời đi, Kia Hoàng Phu Nhân tự nhiên cũng nên biết đi, Nhưng vừa mới Hoàng Phu Nhân bộ giáng, Thậm chí còn cái kia Hoàng Lâm bộ giáng ngươi cũng đều thấy được, Hồn nhiên đều không giống như là biết được chuyện này nhi bộ giáng a Đó là bọn họ hai người căn bản là không biết có ám đạo chuyện này nhi, ách Nhất cẩn huyên không lời nào để nói, rốt cuộc ân phượng chạm nói đích xác thật có đạo lý, cho nên ở trầm mặc một lát sau, nhếp cẩn huyên không khỏi nhấp môi dưới, sau đó nói kia một khi đã như vậy, chúng ta muốn như thế nào làm, muốn phái người lại đi hoàng phủ điều tra sao, nhưng như vậy cũng không hảo đi, hơn nữa hôm nay chúng ta qua đi. Nói vậy lúc sau hoàng phu nhân tất nhiên sẽ khả nghi, cho nên không có biện pháp, hiện tại đã tới rồi tình trạng này, liền tính là tưởng giấu giếm, cung giấu không được, cho nên đảo không phải ăn ngay nói thật, cứ như vậy, cũng hữu lực trả án, ân, thảo tán đồng gật đầu, theo sáu nhất cẩn huyên liền lại cùng ân phượng trạm nói một ít chi tiết vấn đề, tiếp theo chẳng được bao lâu, hai người liền trực tiếp đi vào hoàng cung cửa. Theo sau, hai người xuống xe ngựa, tiếp theo thẳng đến hoàng cung ngự thư phòng, nhưng tiếp theo hai người đi vào ngự thư phòng cửa nháy mắt, liền chỉ nghe ngự thư phòng trung chuyển đến thuận thừa đế nói chuyện thanh, cái gì, ngươi nói ngươi tưởng cưới nhiếp ra nhị nữ nhi làm chắc phi, thuận thừa, đế thanh âm không lớn không nhỏ, lại là cũng làm người nghe không ra hỉ nộ, nhưng lúc này đã là đi vào ngự thư phòng ngoại nhiếp Cẩn Huyên vừa nghe lời này. Lại nháy mắt biểu tình ngẩn ra, tiếp theo liền trực giác tưởng cất bước đi vào đi, nhưng theo sau lại bị ân phượng chạm kéo lại, ân phượng chạm đối nàng lắc lắc đầu, sau đó làm cửa tiểu thái giám đi vào bẩm báo, tiếp theo chờ được đến nhận lời, hai người mới cất bước đi vào tiếp theo liền quả nhiên nhìn đến thái tự ân. Phượng Hàn đang đứng ở trong ngự thư phòng long an trước, nhấp môi không nói ân phượng Hàn sắc mặt vững vàng, hẹp dài hai mắt làm người nhìn không ra một tia cảm xúc. Nhưng lúc này đi vào ngự thư phòng nhếp Cẩn Huyên, lại là không cấm viết hắn liếc mắt một cái, sau đó thẳng cùng ân phượng chạm tiến lên hành lễ nhi thần gặp qua phụ hoàng, Cẩn Huyên gặp qua hoàng thượng, chăm miệng một lời mở miệng, mà thẳng đến lúc này, thuận thừa đế mới đưa nguyên bản dừng ở thái tử. Ân phượng hàn trên người ánh mắt, chuyển tới trước mắt nhất Cẩn Huyên cùng ân phượng chạm hai người trên người, trước đi xuống đi, việc này lúc sau lại nhị. Thuận thừa đế lời này là đối với thái tử ân phượng hàn nói, nghe vậy, ân phượng hàn lại là hơi hơi mỉm cười, sau đó cung kính theo tiếng, tiếp theo liền trực tiếp xoay người lui ra tới, mà chờ bên này ân phượng hàn vừa đi, thuận thừa đế lúc này mới biểu tình bất động thấp giọng nói, các ngươi hai cái như thế nào tới, như thế nào, án tử đã có mặt mày sao, thuận thừa đế nói hỏi đảo cũng trực tiếp, có thể nghe ngôn. Nhếp cẩn huyên lại là nhấp môi dưới, sau đó thẳng ứng tiếng nói hồi bẩm hoàng thượng, vụ án là có chút mặt mày, nhưng đồng thời cũng càng thêm khó bề phân biệt. Nga, chỉ giáo cho, nhếp cẩn huyên nói gợi lên thuận thừa đế tò mò. Nhưng lúc này, nhếp cẩn huyên lại không có lập tức trả lời, mà là chuyển mắt phiết mắt ngự thư phòng mấy cái cung nhân, nhếp cẩn huyên động tác. Không lớn, nhưng thuận thừa đế là người nào? Chỉ cần liếc mắt một cái, liền đã biết nàng ý tứ. Mà thấy vậy tình hình, thuận thừa đế lại không có tức giận, ngược lại là cảm thấy có chút thú vị mày vừa động sau đó trực tiếp đối với bên cạnh Cao Tài Dung vẫy vẫy tay tức khắc, Cao Tài Dung lập tức đem ngự thư phòng cung nhân khiển lui, sau đó chính mình cũng yên lặng đi ra ngoài, đảo mắt công phu, ngự thư phòng trung liền chỉ còn lại có thuận thừa đế cùng nhiếp cẩn huyên, ân, phượng chạm ba người, ngay sau đó, nhiếp cẩn huyên cũng không vô nghĩa, liền trực tiếp thấp giọng nói. Hồi bẩm Hoàng thượng, vừa mới Cẩn Huyên nói có chút mặt mày, là nói hiện tại Cẩn Huyên ở Thần Vương điện hạ, Thụy Vương điện hạ cùng với Tả đại nhân đám người liên hợp điều tra hạ, quả nhiên tìm được rồi một ít dấu vết để lại. Mà cái gọi là dấu vết để lại chính là từ huyết án phát sinh đến nay, bao gồm đồng thuộc tần tổng cộng chết đi 7 người, nhưng tại đây trong 7 người, có thể khẳng định chính là trong đó có 4 gã người chết sinh thời cùng một tông sự kiện có trực tiếp liên hệ. Nga, ngươi cụ thể nói nói, là, hiện giờ chết đi trong bảy người, bao gồm ở say Hà Sơn trang bị hại đồng thuộc tần, sau đó đó là kinh thành du côn vương Nhị Cường, phú thương Trần Hâm, ngoài thành thôn dân thứ năm, dạy học tiên sinh triệu lương, đương triều nhất phẩm hộ bộ thượng thư vương đại nhân nhi tử vương phóng, cùng với binh bộ thị lang hoàng đại, nhân con thứ hai hoàng hổ, cái gì, vương phóng cùng hoàng hổ, từ huyết án phát sinh đến nay. Vương phóng cung hoàng hổ hai người chết, vẫn luôn là bảo mật, cho nên chứ bỏ điều tra cái này án tự nhiếp cẩn huyên mấy người, người khác là không biết. Mà lúc này, thuận thừa đế vừa nghe nói chết đi mấy người chung, thế nhưng có cùng triều đình quan viên có quan hệ nhân vật, tức khắc lại là cả kinh thuận thừa đế không phải kẻ ngu dốt, tuy rằng trước mắt nhiếp cẩn huyên chỉ nói một cái mở đầu, nhưng thuận thừa đế lại đã là liên tưởng đến rất nhiều. Cho nên nghe đến đó, ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, thuận thừa đế ngay sau đó chậm rãi đứng lên, tiếp theo cất bước, từ long án sau cắt tay đi ra ngự thư phòng chung một mảnh an tĩnh, thuận thừa đế bước chân thong thả, theo sau như suy tư gì chậm rãi đi đến nhấp cẩn huyên cùng ân phượng chẳng trước mặt, tiếp theo liền ở sai thân nháy mắt, lại bỗng nhiên dừng lại bước chân sau đó đâu, bọn họ đến tột cùng liên, lụy chuyện gì kiện, hồi hoàng thượng nói, kỳ thật bọn họ liên lụy sự kiện. Chính là hơn hai năm trước Kim Tĩnh Viễn ngoài ý muốn trụy hồ chi tử một chuyện. Kim Tĩnh Viễn, đúng vậy Hoàng thượng, Kim Tĩnh Viễn chính là năm đó hộ bộ thượng Thư Kim Khải Nhi Tử, Nhiếp Cẩn Huyên từng câu từng chữ nói, mỹ lệ trên mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, mà nói tới đây, Nhiếp Cẩn Huyên lại là lại dừng một chút, sau đó ngẩn đầu nhìn về phía lúc này đang đứng ở chính mình bên cạnh, vẻ, mặt như suy tư gì thuận thừa đế, tiếp theo mới còn nói thêm chẳng qua. Năm đó Kim Tĩnh Viên đều không phải là là ngoài ý muốn trụi hồ tử vong, trên thực tế là bị Hoàng Hổ cùng Vương Phóng hai người cố ý hại chết. Ngay sau đó, Nhất Cẩn Huyên liền đem phía trước chính mình cùng ân phượng trạm, hai người ở Yến Hà Sơn điều tra sự tình, điểm đáng ngờ, cùng cuối cùng chân tướng kết quả hết thảy đều nói ra. Hơn nữa còn nhắc tới Yến Hà Trấn khách điếm lão bản nương chính là chân, chính trương bích giao, Nhất Cẩn Huyên nói kỹ càng tỉ mỉ mà thuận thừa đế càng là càng nghe mầy nhân càng chặt cuối cùng trời nhất cẩn huyên nói xong thuận thừa đế lúc này mới hơi hơi mị hạ đối mắt sau đó liền lại đi rồi hai bước nói nói như vậy lúc này mới liên hoàn huyết án hung thủ là vì báo thù mà đến hồi hoàng thượng nói nghĩ đến hẳn là như thế hơn nữa hoàng hậu cùng vương phóng thi thể bị phát hiện thời điểm đầu đều toàn bộ bị hung thủ cắt lấy cho nên đều cẩn huyên cùng thần vương điện hạ đám người phỏng đoán Hung thủ đã là cầm hoàng hổ cùng vương phóng đầu người đi tế điện năm đó, chết đi kim tĩnh viễn, mà kia thứ năm, lúc ấy thân là một cái hạ nhân, cũng là ở đây, nhưng không có lộ ra, cho nên hung thủ đào đi hắn đôi mắt, đây là nói, hung thủ cho rằng thứ năm nếu lúc ấy ở đây, hơn nữa biết chân tướng nên đem sự tình nói ra, nhưng thứ năm lại nhát như chuột cái gì cũng chưa nói, cho nên hung thủ mới đào đi hắn đôi mắt, dùng. Để thuyết minh nếu ngươi thấy được đều còn không nói, kia này đôi mắt không cần cũng thế, ân có đạo lý, thuận thừa đế gật đầu tán đồng nhếp cẩn huyên cách nói, nhưng theo sau lại hơi hơi dưới chân một đốn, đồng thời thấp giọng nói, kia sau đó đâu, ngươi nhà đầu này hôm nay cố ý lại đây, sẽ không chỉ nghĩ cùng chấm nói này đó đi, thuận thừa đế một ngữ vạch trần, mà nghe vậy, nhếp cẩn huyên đảo cũng không kinh, lắng môi hơi hơi một nhấp, theo sau thẳng ứng tiếng nói. Hoàng thượng lời nói thật là nếu sự tình chỉ là như vậy, Cẩn Huyên quả quyết sẽ không tiến cung quấy giày Hoàng thượng. Chỉ là hiện tại sự tình phát triển ra ngoài sở liệu, cho nên Cẩn Huyên bất đến không tới hơn nữa. Nói vậy Cẩn Huyên hiện tại không nói, Hoàng thượng cũng đã là đoán được. Đó chính là Hộ Bộ Thượng Thư Vương Thiên Hải Vương Đại nhân mất tích, cũng cùng cái này án tử có quan hệ. Thậm chí có thể nói là giữ nhiều lành ít. Hơn nữa, liền ở vừa mới Cẩn Huyên cùng. Thần Vương Điện Hạ cố ý đi một chuyến binh bộ thị lang, Hoàng Bách Tề Hoàng Đại Nhân trong phủ, nhưng lại phát hiện Hoàng Đại Nhân thế nhưng cũng thần bí mất tích. Vương Thiên Hải cùng Hoàng Bách Tề là đương triều trọng thần, hiện giờ ra chuyện lớn như vậy nhi, nhiếp cẩn huyên trước hết cần hòa thuận thừa đề nói rõ ràng, mà vừa nghe lời này, quả nhiên không ra nhiếp cẩn huyên sở liệu, lại chỉ thấy thuận thừa đề nháy mắt sắc mặt biến đổi, nhưng theo sau liền trầm mặc không nói. Thuận thừa đế không nói, lại chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, sau đó thẳng bắt đầu đi dạo khởi bước tử mà thấy thuận thừa đế như thế, nhiếp cẩn huyên không khỏi cùng bên cạnh trước sau không nói gì ân phượng chạm, nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó từng người liệm mắt không nói ngự thư phòng an tĩnh cực kỳ, hợp với bên ngoài tiếng gió đều tiến bộ ngừng lại rồi hơi thở, cuối cùng thẳng đến qua không biết bao lâu, thuận thừa đế mới lại lần nữa dừng bước chân, sau đó hơi hơi. Nheo lại thâm trầm đôi mắt, sau đó đâu, một khi đã như vậy, ngươi trở lại cùng đối sách, là, hồi bẩm hoàng thượng, lần này án kiện hiện giờ khó bề phân biệt, manh mối rất nhiều nhưng vẫn không có gì tiến triển, hiện giờ vương đại nhân cùng hoàng đại nhân phân biệt mất tích, cho nên cần huyên đám người thương nghị lúc sau cho rằng, hoàng đại nhân cùng vương đại nhân đều là mệnh quan triều đình, mà lúc trước Kim Tinh Viễn Chi Phụ Kim Khải cũng là triều đình trọng thần, như... Vậy này sở hữu hết thảy, có phải hay không có càng sâu tầng liên hệ, rốt cuộc, mặc kệ là Hoàng Đại Nhân, Vương Đại Nhân, vẫn là đã là chết đi Kim Khải, duy nhất điểm giống nhau chính là cùng chiều làm quan, mà ở năm đó Kim Tĩnh Viễn sau khi chết không phải, ngay lúc đó hộ bộ thượng thư Kim Khải, vốn nhờ tham ô mua quan bán quan trở hành vi phạm tội mà họa cập mãn môn, cho nên ngươi tưởng một lần nữa điều tra năm đó Kim Khải một án, đánh gãy nhiếp cẩn huyên nói, thuận thừa. Đế trực tiếp thế nàng nói ra mục đích, mà nghe vậy, nhiếp cẩn huyên đầu tiên là sừng sốt, nhưng theo sau lập tức cong môi cười Hoàng thượng Thánh Minh, nhiếp cẩn huyên nói như vậy, xem như cho thấy thuận thừa đế nói đúng, nghe vậy, thuận thừa đế không khỏi quay đầu nhìn nàng một cái, người nhưng có nắm chắc, cẩn huyên không có nắm chắc, nhưng hiện tại đây là cẩn huyên duy nhất có thể nghĩ đến sự tình, ha hà ha hà hảo, chấm quả nhiên không nhìn lầm người, nói, thuận thừa đế hai bước đi vào nhiếp cẩn huyên trước mặt, sau đó thâm trầm mắt nhìn trầm trầm vào trước mắt nhiếp cẩn huyên nói, ngươi nếu là vừa mới nói, chính mình có nắm chắc, chấm nhưng thật ra không nhất định sẽ đáp ứng ngươi. nhưng ngươi nhưng thật ra ăn ngay nói thật hảo, một khi đã như vậy, kia chấm liền đáp ứng ngươi, thuận thừa đế trên mặt mang theo cười, nhưng nói tới đây, lại là hơi hơi một đốn. sau đó nháy mắt chuyển mắt nhìn về phía bên cạnh ân phượng chạm láo tứ a, ngươi trước đi xuống. Chấm có chuyện muốn cùng nha đầu này nói, thuận thừa đế bỗng nhiên mở miệng, nhưng vừa nghe lời này, ở đây nhức cẩn huyên lại là không cấm sừng sốt, mà ân phượng chạm tắc hơi hơi ánh mắt chợt tắt, tiếp theo cung kính theo tiếng, theo sau liền cái gì cũng thật tốt đi ra ngoài mà lúc này, nhìn ân phượng chạm rời đi, nhức cẩn huyên trong lòng lại cảm thấy có chút mạc danh quỷ dị, nhưng theo sau không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào, lại chỉ... Nghe thuận thừa đế mới còn nói thêm, cần huyên nha đầu, năm đó kim khải án tử liên lụy cực quả, cho nên hiện tại ngươi muốn một lần nữa điều tra, chấm có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi muốn cùng chấm bảo đảm, ở tra án quá trình quá, nhất định phải cẩn thận, hơn nữa thời khắc hướng chấm hồi bẩm tình huống ngươi có biết chấm ý tứ, thuận thừa đế ngữ mang thâm ý, một đôi âm trầm đôi mắt, lúc này càng thẳng tắp nhìn chấm chấm trước mắt nhất cẩn huyên, nháy mắt cũng không. Nháy mắt tức khắc, nhiếp cẩn huyên chỉ cảm thấy một cổ nói, không nên lời áp lực hướng chính mình đánh úp lại, thậm chí nháy mắt đem nàng áp có chút không thở nổi thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên trong nháy mắt hoảng hốt, nhưng theo sau lại lập tức biểu tình dùng mình, đồng thời hai tròng mắt trở tắt, nghiêm trang nói, hồi bẩm hoàng thượng, cẩn huyên bất dám vọng tự phỏng đoán hoàng thượng ý tứ, nhưng cẩn huyên có thể đáp ứng hoàng thượng, đối với kim khải một án, cẩn huyên tất nhiên sẽ cẩn thận. Nhưng là Hoàng thượng nếu làm Cẩn Huyên bí mật điều tra này án, thậm chí không cho mọi người biết, Cẩn Huyên khả năng làm không được, rốt cuộc từ huyết án phát sinh đến nay, Thần Vương Điện Hạ, Thụy Vương Điện Hạ, Tả Đại Nhân cùng với Mặc Thị Vệ cũng là công không thể không, mà đều không phải là Cẩn Huyên một người công lao, cho nên ở như thế tình huống dưới, Cẩn Huyên cũng là muốn mượn dùng bọn họ đám người lực lượng, nếu không Cẩn Huyên mặc dù là có thiên túng chi tài, cũng một bước khó đi cho nên còn thỉnh hoàng thượng nắm rõ, nhiếp cẩn huyên không biết, thuận thừa đế đem ân phượng chạm chi đi là có ý tứ gì, nhưng có chút lời nói, nàng lại không thể không nói. nhưng vừa nghe lời này, thuận thừa đế quả nhiên nheo lại đôi mắt, sau đó lại là thẳng đánh giá nhiếp cẩn huyên một phen, cuối cùng lại là lạnh lùng cười ngươi nha đầu này đến thật là dám nói, phải biết rằng ở chấm trước mặt, không ai dám cùng chấm nói như vậy, cẩn huyên chỉ là ăn ngay nói thật. Rốt cuộc, Cẩn huyên nếu đáp ứng hoàng thượng, liền phải tin thủ hứa hẹn, nếu như bằng không, chi bằng trước đem làm không được sự tình nói ra, ha ha, nhưng thật ra nhanh mồm dẻo miệng thực, bất quá ngươi nói không tồi, nếu ngươi hiện tại đáp ứng chậm đáp ứng sảng khoái, nhưng sau lưng lại là không tuân thủ hứa hẹn, liền tính là chấm thưởng thức ngươi, cúng đoạn sẽ không lưu chữ ngươi, nói lời này thời điểm, nhiếp Cẩn huyên ẩn ẩn, nghe được thuận thừa đế trong giọng nói lộ ra một tia sát khí. Nhưng cũng bởi vì những lời này, làm Nhất Cẩn Huyên vẫn luôn căng chặt tâm tình tức khắc hơi hơi buông lỏng rốt cuộc, thuận thừa đế nêu nói như vậy, kia tất nhiên là đồng ý, mà theo sau quả nhiên, lại chỉ thấy bên này tiếng nói vừa dứt, thuận thừa đế liền xoay người đi trở về đến Long Án sau ngồi xuống, sau đó ngẩn đầu nhìn về phía trước mắt Nhất Cẩn Huyên, hảo, một khi đã như vậy, kia chấm liền đáp ứng, ngươi nhưng ngươi phải nhớ kỹ về kim khải một án cần thiết cẩn thận đồng thời thời khắc hướng chấm hồi bẩm điểm này ngươi có thể làm được đi là cẩn huyên cẩn tuân thanh ý hảo, đi xuống đi là cung kính theo tiếng theo sau nhất cẩn huyên thẳng xoay người đi ra ngoài đã có thể vào lúc này liền ở nhất cẩn huyên vừa mới xoay người đã đi chưa hai bước thuận thừa đế rồi lại bắt đầu gọi lại nàng chờ một chút Là, Hoàng thượng còn có gì phân phó, dưới, chân một đốn, theo sáu nhếp cẩn huyên xoay người theo tiếng, mà lúc này, ngồi ở long án sau thuận thừa đế lại là cười như không cười nhìn nhiếp cẩn huyên, liếc mắt một cái, sau đó hoãn thanh nói, vừa mới tới thời điểm, ngươi hẳn là nghe được chấm cùng thái tử lời nói đi, nhiếp cẩn huyên không nghĩ tới, thuận thừa đế sẽ nói khởi chuyện này nhi, nháy mắt sừng sốt, nhưng theo sau lại không chút nghĩ ngợi trực tiếp gật gật đầu. Hồi bẩm hoàng thượng, ở trước mặt hoàng thượng, Cẩn, Huyên bất dám nói dối không tồi, ở cửa thời điểm, Cẩn Huyên xác thật nghe được thái tử điện hạ nói muốn cưới gia tỷ vì chắc phi sự tình, kia đối với chuyện này nhi, ngươi thấy thế nào? Thuận thừa đế truy vấn, làm người cảm thấy không thể hiểu được, cho nên liền đang nghe đến lời này nháy mắt, nhiếp Cẩn Huyên tức khắc lại là sừng sốt, nhưng theo sau lại lập tức hồi qua thần tới hồi bẩm hoàng thượng đối với chuyện này nhi cẩn huyên bất dám vọng nghỉ chỉ là làm nghiệp ra một viên ra tỷ hôn sự cẩn huyên cái này thân là muội muội tự nhiên cũng không thể không quan tâm cho nên cẩn huyên cảm thấy tuy rằng này nam nữ hôn sự là lệnh của cha mẹ lời người mai mối khá vậy muốn xem gia tỷ chính mình ý tứ bất quá này cũng bất quá là cẩn huyên phiến diện giải thích cho nên con thỉnh hoàng thượng không cần để ý nhất cẩn huệ phía trước nói qua không nghĩ gả cho ân phượng hàn. Hơn nữa chuyện này từ lúc bắt đầu, liền có vấn đề, cho nên, nhiếp cẩn huyên tự nhiên cũng không xem trọng việc hôn nhân này, nhưng trước mắt thuận thừa đế hỏi, nhiếp cẩn huyên lại không thể lời nói bén nhọn nói cái gì đó, hoặc là nói thẳng nhà mình nhị tỷ không nghĩ gả ân phượng hàn, cho nên cũng chỉ hảo nói như vậy. Đây là hiện tại nhiếp cẩn huyên duy nhất có thể làm, nhưng làm nhiếp cẩn huyên trăm triệu không nghĩ tới chính là, nàng bên này giọng nói vừa mới rơi xuống. Nguyên bản còn tính bình tĩnh thuận thừa đế, lại là nháy mắt sắc, mặt trầm xuống, đồng thời vốn là thâm trầm đáy mắt càng là, nháy mắt sẽ qua một mặt nói không nên lời hung ác nham hiểm, Nga, nói như vậy ngươi nha đầu này là cảm thấy hôn nhân đại sự, mối trước chi ngôn cũng không quan trọng sao? Thuận thừa đế chuyển biến, làm Nhiếp Cẩn Huyên có trong nháy mắt kinh ngạc, thấy vậy tình hình, liền tính là bình tĩnh như Nhiếp Cẩn Huyên, cũng không khỏi trái tim run rẩy. Ngay sau đó vội vàng cung kính cúi đầu, trầm mặc không nói nhiếp cẩn, huyên không nghĩ gió chiều nào theo chiều ấy, nhưng đồng dạng cũng không nghĩ vì mạng sống, mà cố tình nói chút lời nói nịnh hót thuận thừa đế, mà lúc này, nhìn nàng không nói lời nào, thuận thừa đế lại là hơi hơi nheo lại con người, sau đó lạnh lùng nói đi xuống đi, là, cung kính theo tiếng, đồng thời nhiếp cẩn huyên lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó lặng yên đi ra ngoài mà nhìn nàng rời đi bóng dáng. Ngồi ở Long Án sau thuận thừa đế lại là đáy mắt hiện lên, một mặt nói không nên lời hung ác nham hiểm cùng phức tạp, cùng với nhường như hiện sát khí đi ra ngự thư phòng, nhất Cẩn Huyên có một loại nói không nên lời sống sót sau tai nạn cảm giác, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo nhất Cẩn Huyên lúc này mới sửa sang lại biểu tình, sau đó cất bước đi ra ngoài, mà lúc này liền chỉ thấy Tổng Quảng Cao Tài Dung từ bên cạnh đã đi tới Cao Tài Dung, trên mặt mang cười. Mà vừa thấy đến là hắn, nhất cẩn huyên ngay sau đó cũng hơi hơi, mỉm cười cao công công, biệt lai vô dạng, ha hả tam tiểu thư khách khí, bất quá gần nhất lão nô nghe nói, tam tiểu thư bị kẻ bắt cóc ám sát, thế nào, không có việc gì đi, đa tạ cao công công quan tâm, cẩn huyên không có việc gì, nhếp cẩn huyên ôn hỏa có lễ đáp lời, nhưng nói chuyện đồng thời, lại là hơi hơi nhấp môi dưới liền ta bị thương chuyện này, đều biết ha hả. Xem ra hoàng thượng thật đúng là không gì không biết a nhất cẩn huyên trong lòng cười lạnh. Nhưng lúc này, nghe nhất cẩn huyên nói như vậy, cao tài dung cũng nhưng thật ra chưa nói cái gì, nhưng theo sau lại là bỗng nhiên tiến lên một bước, sau đó thấp giọng nói, tam tiểu thư, xin thứ cho lão nô nhiều lời vừa mới tam tiểu thư thật đúng là, bảo vệ một cái mệnh a đứng ở nhếp cẩn huyên bên cạnh, cao tài dung thanh âm cực tiểu, mà vừa nghe lời này, nhất cẩn huyên nháy mắt cả kinh. Sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía cao tài dung, tiếp theo liền đối với thượng, cao tài dung kia mang theo cười rồi lại ẩn ẩn lộ ra khác cảm xúc mắt, cao công công lời này là có ý tứ gì, không có gì, lão nô chỉ là xem ở tam tiểu thư chính trực vô tư trên mặt, không cấm tưởng nhắc nhở tam tiểu thư một câu, ở trước mặt hoàng thượng, này có chút lời nói có thể nói, nhưng có chút lời nói là ngàn vạn không nói được hơn nữa, không chỉ là tam tiểu thư không nói được. Tất cả mọi người không nói được, cao tài dung biểu tình bất động, nhưng một đôi mang, theo niết nhăn đôi mắt, lại là ẩn ẩn lộ ra một cổ nói không nên lời thâm ý, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên hơi hơi mày nhăn lại, nhưng theo sau còn không đợi nhiếp cẩn huyên nói chuyện, cao tài dung lại là nháy mắt biểu tình vừa chuyển, liền lại khôi phục ngày xưa cười mẽ mẽ bộ dáng, sau đó đối với nhiếp cẩn huyên hơi hơi cung kính hạ thân tử. Tiếp theo liền xoay người đi rồi, một chuyến hoàng cung hành trình, nhất cẩn huyên hoàn, toàn cảm nhận được cái gì kêu gần vua như gần cỏ cực kỳ nguy hiểm dưới, rồi lại trong lòng tràn ngập hồ nghi, tỉ như nói, thuận thừa đế vì sao phải nàng đối kim khải án tử bảo mật, chẳng lẽ phương diện này vốn là che giấu cái gì không thể nói bí mật, nhưng nếu thuận thừa đế biết năm đó kim khải án tử có vấn đề, lại vì sao không hé răng. Ngược lại hạ chỉ đem Kim Khải chém đầu, thậm chí Julian Kim ra mãn môn, mà liền tính thuận thừa đế có chính mình chính trị suy xét. Nhưng vì sao phải làm chính mình gạt người khác, thậm chí liền chính mình nhi tử, cũng tin không nổi, chẳng lẽ lúc trước Kim Khải sự tình, vốn là cùng ân phượng chạm cùng với vài vị hoàng tử có quan hệ. Nhưng nếu nếu là như vậy, thuận thừa đế một lòng muốn bao che chính mình nhi tử nói, như vậy hiện tại lại vì sao làm chính mình trà. Lại có chính là, vừa mới vốn dĩ hết thảy đều là hảo hảo, nhưng thuận thừa đế vì sao cuối cùng lại bỗng nhiên động sát khí, ánh mắt như vậy, khủng bố, như vậy hung ác nham hiểm, phảng phất muốn đem chính mình ăn tươi nuốt sống giống nhau chẳng lẽ, vừa mới chính mình nói gì đó không thể nói sự tình sao, vẫn là nói, thuận thừa đế tuy rằng ngoài miệng hỏi chính mình đối nhà mình nhị tỉ cái nhìn, nhưng trên thực tế lại không muốn nghe chính mình nói. Mặt khác lại chính là cuối cùng cao tài dung cao công công thái độ hiển nhiên, cao tài dung cũng là hảo ý. Nhưng vì sao nói như thế mịt mờ, chẳng lẽ này trong đó, thật sự có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Trong lúc nhất thời, nhiếp cẩn huyên đầu óc loạn thành một đoàn, theo sau chờ vừa đi ra ngự thư phòng ngoại sân ở ngoài, liền không cấm dừng bước chân, sau đó xoay người nhìn về phía trước mắt này đống xa hoa lộng lẫy, rộng lớn trung lộ ra khí thế cung điện. Ngay sau đó trong ánh mắt không khỏi hiện lên một màn suy nghĩ sâu xa nhất cẩn huyên, nhấp môi không nói, mà lúc này, lại chỉ thấy chờ ở bên ngoài ân phượng chạm cất bước, đã đi tới, đồng thời thấp giọng nói đi thôi, ân phượng chạm cái gì cũng không hỏi, nghe vậy, Nhiếp cẩn huyên tức khắc ánh mắt vừa thu lại, sau đó quay đầu nhìn về phía hắn ngươi không nghi hỏi chút cái gì sao, không có gì hảo hỏi, ân phượng chạm biểu tình bất động nhưng lúc này... Nhếp cẩn huyên lại nhìn ra được, ân phượng trạng kia bình tĩnh trên mặt lại là, ẩn ẩn lộ ra một cổ nói không nên lời lạnh băng, thấy hắn như thế, nhếp cẩn huyên không khỏi nhấp môi dưới, sau đó, cất bước đi qua, đi thôi, nói, nhiếp cẩn huyên duỗi tay xả hạ ân phượng trạng tay áo, tức khắc nguyên bản còn vẻ mặt lạnh lùng ân phượng trạng tức khắc giật mình, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía nhếp cẩn huyên, tiếp theo sau một lát, Mới hơi hơi máy buông lỏng, tiếp theo yên lặng điểm phía dưới ra hoàng cung, Nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm lên xe ngựa, mà vốn là muốn trực tiếp hồi thần vương phủ, nhưng xe ngựa vừa mới đi rồi không bao lâu, Nhiếp cẩn huyên lại, bỗng nhiên làm xe ngựa xoay hướng, đi nhếp phủ. Đối này, ân phượng chạm nhưng thật ra chưa nói cái gì, theo sau không bao lâu, liền đã là tới rồi nhiếp phủ cửa, tiếp theo nhếp cẩn huyên đi trước xuống xe ngựa. Sau đó liền cất bước đi vào, nhiếp lão tương quốc không ở, theo sau chờ tiến phủ, nhiếp cẩn huyên liền trực tiếp đi hậu viện nhi, vấn an nhà mình nhị tỷ nhiếp cẩn huệ, nhị tỷ, thế nào, thương hảo chút sao, từ ngày đó nhiếp cẩn huệ bị thương lúc sau, liền trực tiếp, đưa về đến nhiếp phủ tu dưỡng, mà lúc này, tiến cửa phòng, liền nhìn đến nhiếp cẩn huyên đang ngồi ở bàn bên, nàng cánh tay phải bị bao vây lấy thật dày băng gạc. Trong tay lại là cầm một chi bút lông, nhìn dáng vẻ, đang ở luyện tập viết chút cái gì nhiếp cẩn huệ sắc mặt rất là tái nhợt, mà lúc này, nghe được nói chuyện thanh, nhiếp cẩn huệ lúc này mới không khỏi ngẩn đầu, tiếp theo vừa thấy là nhiếp cẩn huyên, ngay sau đó không khỏi vui mừng cười cẩn huyên, ngươi tới rồi, mau tiến vào đi, nhiếp cẩn huệ rất là nhiệt tình, nói chuyện công phu, càng là đem bút lông trong tay phòng tới một bên. Sau đó tiến lên đem nhất Cẩn Huyên kéo vào tới, sau đó có chút lo lắng hỏi, đúng rồi Cẩn Huyên, thương thế của ngươi thế nào, ta lần này tới, cũng không nghe được tin tức của ngươi, chỉ nói là ngươi cũng bị thương thế nào, hảo sao, ha ha nhị tỷ, ngươi xem ta hôm nay đều lại đây, ngươi nói ta hảo sao, ngược lại là nhị tỷ, ta nghe nói nhị tỷ tay, phải bị thương, không biết hiện tại như thế nào, khôi phục thế nào, nhiếp ra tam tỷ muội chung. So với phía trước lão tam nhếp cẩn huyên kiêu ngạo ương ngạnh, lão đại Nhiếp cẩn lan lãnh đạm thanh cao, lão nhị Nhiếp cẩn huệ nhất bình dị gần gũi, cho nên ở nhếp phủ nhân duyên cũng là tốt nhất, thậm chí liền phía trước tính tình bá đạo nhất không nói cái gì đạo lý nhếp cẩn huyên, cùng nàng quan hệ cũng là thực hảo, phía trước đó là như thế, mà hiện tại Nhiếp cẩn huyên linh, hồn đổi chủ, cùng nhếp cẩn huệ càng là thực chơi thân, hơn nữa từ Nhiếp cẩn huyên đi vào nơi này mấy ngày nay chung cũng liền thuộc cùng Nhức Cẩn Huệ tiếp xúc nhiều nhất, cho nên hai người gian quan hệ tự nhiên càng thêm thân mật, mà lúc này, Nhức Cẩn Huyên thẳng nói, dứt lời lại là không cấm chuyển mắt đem ánh mắt rừng, ở trước mắt Nhức Cẩn Huệ kia quân lấy thật dày băng gạc cánh tay thượng, tiếp theo không khỏi nhíu máy Nhức Cẩn Huyên trên mặt có chút lo lắng, đồng, thời con ẩn ẩn lộ ra một mặt nói không nên lời tự trách, thấy nàng như thế. Nhất Cẩn Huệ lại là hơi hơi mỉm cười, sau đó dương giọng nói, được rồi, nhìn ngươi như vậy, ta này không phải cung khá tốt sao, ngươi xem, nói, Nhất Cẩn Huệ nâng lên kia quần lấy tầng tầng băng gạc hưu cánh tay hướng, về Nhất Cẩn Huyên so đo, đã có thể vào lúc này, vẫn luôn canh giữ, ở bên cạnh nha hoàn bảo cầm vội vàng tiến lên một phen đỡ lấy nàng, ai ra, tiểu thư, ngài nhưng kiềm chế điểm. Nhị đi, đều thương như vậy trọng, như thế nào còn như vậy a bảo cầm là nhiếp cẩn huệ bên người nha hoàn, 16 17 tuổi tuổi tác, từ lúc còn rất nhỏ liền vẫn luôn đi theo bên người nàng, thậm chí so á ở nhiếp cẩn huyên bên người nhật tử còn muốn lâu, mà lúc này, bảo cầm vừa nói, ngay sau đó càng là, đem nhiếp cẩn huệ đỡ đến bên cạnh vị trí ngồi xuống thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên đầu tiên là sừng sốt. Tiếp theo liền cũng đi theo đi qua, đồng thời đối với bảo cầm, hỏi bảo cầm, nhị tỷ đến tột cùng ra sao, đại phu nói như thế nào, tang tiểu thư, nô tỷ không dám giấu ngài, nhị tiểu thư cánh tay phải bị thương, động gân cốt, đại phu nói tuy rằng sẽ không thương cập tánh mạng, nhưng về sau nhị tiểu thư trừ bỏ một ít đơn giản hoạt động được rồi bảo cầm, đừng nói nữa, bảo cầm đi theo nhất cẩn huệ bên người lâu như vậy. Đối với nhếp cẩn huệ cảng tình tự nhiên tuyệt phi giống nhau chủ tớ, hơn nữa, lần này bị thương người sáng suốt đều, biết là bởi vì nhất cẩn huyên, cho nên bảo cầm tự nhiên là trong lòng có chút oán khí, nhưng lúc này, còn không đợi bảo cầm nói xong, nhất cẩn huệ đừng mở miệng đánh gãy nàng, hơn nữa ngẩn đầu ý bảo nàng câm miệng nhưng lúc này bảo cầm, nào còn cố kỹ này đó, thậm chí vừa thấy nhếp cẩn huệ có chút dầu diếm bộ dáng, trong lòng càng là khó chịu. Ngay sau đó không chút nghĩ ngợi liền còn nói thêm nhị tiểu thư, đều lúc này, ngài như thế nào còn muốn gạt a nô tỳ biết ngài, không nghĩ làm tam tiểu thư khổ sở trong lòng, nhưng sự tình đã như vậy, lại có thể giấu bao lâu đâu, nói, bảo cầm tiến lên một bước, sau đó lại lần nữa ngẩn đầu nhìn về phía nhấp cẩn huyên, tam tiểu thư, đại phu đã minh xác nói, về sau nhị tiểu thư trừ bỏ một ít sự tình đơn giản ở ngoài, cái gì cũng làm không được. Ngay cả viết tự gì đó cũng đều không được, không tin tam tiểu thư thỉnh xem, biên nói, ngay sau đó bảo cầm hai tròng mắt vừa chuyển liếc mắt không xa trên bàn, mà theo bảo cầm tầm mắt xem qua đi, quả nhiên chỉ thấy kia bày giấy và bút mực trên bàn, phóng một bộ viết nghiêng lệch vặn vẹo chữ viết nhấp cẩn huệ cách nói, nhấp cẩn huyên xem qua, quyên tú tiểu xảo, nhu mỹ trung lộ ra gân cốt, tuyệt phi hiện tại dáng vẻ kia cho nên... Thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên tức khắc trong lòng phản phất đè nặng một cục đá, đổ nàng có chút không thở nổi, nhiếp cẩn huyên trong lòng tự trách càng sâu, mà lúc này, vốn dĩ liền không nghĩ, làm bảo cầm lắm miệng nhiếp cẩn huệ, vừa thấy bảo cầm bla bla tất cả đều nói, tức khắc sắc mặt trầm xuống, bảo cầm, ngươi là không đem ta nói xem ở trong mắt có phải hay không, ta cùng tam muội nói chuyện, nào dung ngươi cái này hạ nhân lắm mồm, còn không cho ta đi xuống. Chính là nhị tiểu thư không có gì chính là, nhanh lên nhi đi xuống cho ta, ta hiện tại không nghĩ xem qua ngươi, nhếp cẩn huệ có chút nổi giận, mà vừa nghe Nhiếp cẩn huệ nói như vậy trọng nói, bảo, cầm tức khắc nước mắt liền xuống dưới, ngay sau đó liền thẳng lui đi ra ngoài, bảo cầm đi ra ngoài, trong phòng tức khắc lâm vào một mảnh an tĩnh bên trong, ẩn ẩn xấu hổ càng là làm người không khỏi cảm thấy có chút không được tự nhiên, đã có thể vào lúc này. Vừa mới con đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ nhiếp cẩn huệ lại là, không khỏi hơi hơi sửa sang lại biểu tình, sau đó vươn tay trái kéo qua nhiếp cẩn huyên, tiếp theo hoãn thanh nói cẩn tuyên, bảo cầm kia nha đầu thẳng tính, ngươi, đừng trách nàng, lại nói, ta cũng không nàng nói như vậy nghiêm trọng, đại phu nói, chỉ cần ta hảo hảo tính dưỡng, lúc sau vẫn là có thể, nhiếp cẩn huệ nói lộ ra rõ ràng an ủi, nghe vậy, nhiếp cẩn huyên không cấm liễm khởi con ngươi. Tiếp theo nhỏ giọng nói thực xin lỗi, nhị tỷ ai nha, chúng ta tỷ muội, nói cái gì thực xin lỗi a ta thật sự không có việc gì, nói nữa, liền tính là về sau không thể viết tự lại có thể như thế nào, ta bất quá là cái nữ nhân, tương lai gả cho người, giúp chồng dạy con thì tốt rồi, này cũng chưa quan hệ, nhiếp cẩn huệ nhưng thật ra rộng rãi, nhưng lời này nghe vào nhiếp cẩn huyên trong lòng, càng cảm thấy đến tự trách. Cuối cùng thẳng đến nhất cẩn huệ hảo một phen an ủi hạ, nhếp cẩn huyên mới hơi hơi hảo quá một ít, mà lúc này, liền ở hai tỷ muội chính nói chuyện công phu, từ lúc bắt đầu liền đi theo nhếp cẩn huyên phía sau, nhưng nhưng vẫn không hé răng ân phượng chạm lại là chậm rãi đi vào kia phóng, giấy và bút mực cái bàn trước, tiếp theo thẳng nhìn mắt nhất cẩn huệ kia viết siêu siêu vẹo vẹo tự, sau đó đôi môi một nhấp nói, nhị tiểu thư có không làm bổn vương xem một chút miệng vết thương. Ân Phượng chạm lời này nói phi thường đột nhiên, nghe vậy tức khắc làm nguyên bản đang nói chuyện Nhất Cẩn Huyên cùng Nhất Cẩn Huệ đồng thời sửng sốt. Nhưng theo sau Nhất Cẩn Huyên lại nháy mắt ánh mắt chợt lóe, sau đó sắc mặt trầm xuống. Đang nói chuyện đâu, ngươi nhìn cái gì thương a? Lại không phải đại phu. Nhất Cẩn Huyên thấp giọng thỏa Ân Phượng chạm một câu, đồng thời đáy mắt ánh mắt hơi loé đối với Ân Phượng chạm đưa mắt ra hiệu. Nhưng lúc này Ân Phượng chạm lại chỉ là lẳng lặng nhìn nàng một cái. Tiếp theo liền đem ánh mắt vừa chuyển lại lần nữa đem ánh mắt rừng, ở nhiếp cẩn huệ trên người ân phượng trạm không nói lời nào, trong lúc nhất thời trong phòng lại lần nữa an tĩnh đi xuống, nhưng lúc này, đây, trong không khí lại không hề là phía trước xấu hổ, mà là nói không nên lời quỷ dị mà lúc này, nhiếp cẩn huyên lại là trong lòng hỏa rất lớn, nhưng theo sau liền ở nhiếp cẩn huyên muốn nói cái gì nữa thời điểm, vẫn luôn biểu tình hoảng hốt nhiếp cẩn huệ lại là đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Sau đó đối với ân phượng trạm hơi hơi mỉm cười, xem miệng vết thương, hảo a, bất quá miệng vết thương có chút xấu xí, còn thỉnh điện hạ không lấy làm phiền lòng, nhị tỷ, cẩn, tuyên, không có việc gì, thần vương điện hạ muốn nhìn một chút, phỏng trừng cũng là hiểu biết một chút những cái đó tình huống, lúc sau cũng hảo cùng những cái đó kẻ cấp rằng co, không có gì, hiển nhiên, nhiếp cẩn huệ là hiểu lầm nhiếp cẩn huyên ý tứ. Cho nên, ngược lại là an ủi nhất cẩn huyên hai câu, mà dứt lời, nhất cẩn huệ đến cũng không nói cái gì nữa vô nghĩa, liền trực tiếp duỗi tay đem quấn quanh, ở chính mình cánh tay phải thượng băng gạc tầng tầng lột xuống dưới. Thấy vậy tình hình, nhất cẩn huyên không khỏi nhấp môi dưới, sau đó chuyển mắt hung hăng trừng mắt nhìn ân phượng chạm liếc mắt một cái, tiếp theo liền cũng hỗ trợ đem băng gạc bắt lấy tới mà theo sau, thẳng đến một lát công phu, chờ kia băng gạc một tầng tầng bong ra từng màng. Nhếp cẩn huyên lại không khỏi nhíu mày nguyên lai like chỉ thấy, nhếp cẩn huệ kia nguyên bản tuyết trắng cánh tay thượng, lúc này lại là hoành một đạo sâu đậm miệng vết thương, mặt trên vừa mới kết. Vậy, nhưng lại cũng không khó coi ra kia miệng vết thương phía trước có bao nhiêu khủng bố, mà giữ tợn. Hiển nhiên, kia miệng vết thương là Nhiếp cẩn huệ ở kẻ cấp tập kích thời điểm, dơ tay phản xạ tính hoành đương lưu lại. Hơn nữa xem tình hình, vừa mới bảo cầm nói cũng không có sai, miệng vết thương quá sâu, hẳn là thương tới rồi gân cốt, cho nên về sau này cánh tay tính cả thủ đoạn liền rốt cuộc sự không được sức lực, cho nên liền chỉ có thể làm chút sự tình đơn giản, nhưng, kia bút viết tự xem ra là thật sự không được. nhiếp cẩn huyên trong lòng lại lần nữa lướt trên một mặt khổ sở, nhưng lúc này, ân phượng chạm lại là mặt vô biểu tình nhìn kia miệng vết thương liếc mắt một cái. Sau đó biểu tình bất động nói, xem ra thương thực trọng, ân phượng chạm lời này nói không nóng không lạnh, lạnh lùng trên mặt làm người nhìn không ra một tia hỉ nộ, mà nghe vậy, nhiếp cẩn huệ lại là không để bụng, hơi hơi mỉm cười, sau đó thẳng đem kia băng gạc một lần, ngựa quấn lên, đồng thời hoãn thanh nói không dối gạt cẩn tuyên hòa điện hạ nói, bắt đầu thời điểm, ta cũng rất khổ sở, bất quá sau lại ta tưởng, này đêm khuya đụng phải kẻ xấu xâm nhập. Vốn chính là giữ nhiều lành ít chuyện này, hơn nữa biệt viện lại không có hổ viện, nhưng ta như cũ còn sống, này không phải một kiện rất khó đến sự tình sao, hơn nữa này tục ngữ nói, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, cho nên như vậy tưởng tượng, ta liền bình thường trở lại, nói, lời này thời điểm, nhất cẩn huệ không khỏi thỏa mãn cười, có thể nghe ngôn, ân phượng chạm lại là hơi hơi lại lần nữa ngắm liếc mắt một cái kia miệng vết thương. Sau đó ngước mắt đem tầm mắt dừng ở niếp cẩn huệ trên mặt, ân, xác thật như thế kia xin hỏi nhị tiểu thư, vào lúc ban đêm kẻ cắp tới thời điểm, nhị tiểu thư là ở bắt đầu liền nghe được thanh âm sao, thanh âm, là nghe được ngày đó buổi tối vốn dĩ ta đã ngủ hạ, chính là bởi vì ban ngày sự tình, cho nên vẫn luôn, nếu ngủ không an ổn, sau đó liền ở lúc sau, liền ở nửa ngủ nửa tỉnh thời điểm. Ta cũng nhớ không rõ là giờ nào, liền nghe được bên ngoài có tiếng kêu thảm thiết. Lúc ấy ta cũng không biết là chuyện như thế nào, liền nghĩ lên nhìn xem, nhưng ta vừa mới phủ thêm quần áo, liền nhìn đến một bóng người sông vào, sau đó cầm một cái thứ gì liền hướng về ta nhìn lại đây cho nên, ta liền phản xạ tính dơ tay chắn một chút, đơn giản đem ngày đó buổi tối sự tình nói một lần, theo sau, nhất cẩn huệ dương mắt nhìn về phía ân phượng trạm. Lúc ấy ta liền cảm thấy cánh tay thượng tê dần, sau đó liền hôn mê bất tỉnh, chuyện sau đó cũng không biết lúc này nhiếp cẩn huệ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng ân phượng chạm đôi mắt, lại là lại tự nhiên bất quá, thấy vậy tình hình, ân phượng chạm không cấm cùng nàng nhìn nhau trong chốc lát, tiếp theo thẳng đến sau một lát, mới chậm rãi đem tầm mắt chuyển khai, sau đó một lần nữa đi đến cái bàn bên, tiếp theo lại lần, nữa ngắm hướng kia trên bàn nhiếp cẩn huệ viết chữ viết. Nhị tiểu thư, ngươi nhận thức kim tĩnh viễn sao, nhìn trước mắt chữ viết, ân phượng chạm lại lần nữa thấp giọng mở miệng, mà vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huệ không khỏi sừng sốt, nhưng ngồi ở nàng bên cạnh nhiếp cẩn huyên lại là nháy mắt sắc mặt biến đổi, tiếp theo đằng, một chút đứng lên ân phượng chạm, ngươi đủ chưa, ngươi cho ta đi ra ngoài, giờ này khắc này, nhiếp cẩn huyên rốt cuộc phát hỏa, phía trước vẫn, luôn chịu đựng, cũng chỉ là cảm thấy ân phượng chạm chỉ là xem miệng vết thương nói. Đảo cũng không có gì, nhưng trước mắt này tính cái gì, thế nhưng hợp với Kim Tĩnh Viễn đều nói ra, này không phải rõ ràng hoài nghĩ nhất cẩn huệ sao, Nhiếp cẩn huyên khí thân mình đều ở run lên, bà vai cùng với sau lưng miệng vết thương càng là bởi vì nàng mạnh như vậy vừa đứng, tức khắc lại lần nữa nứt ra rồi khẩu tử, nhưng lúc này, nhếp cẩn huyên lại quảng không được nhiều như vậy, cố nén, đau đớn trên người. Lại là thẳng tắp trừng mắt trước nam nhân, dùng để tới biểu đạt chính mình tức giận. Nhưng lúc này nhìn nhiếp cẩn huyên nổi giận, ân phượng chạm nhưng không khỏi mày vừa động, nhưng theo sau vẫn là thẳng đem ánh mắt nhìn về phía nhiếp cẩn huệ, mà một đôi thượng ân phượng chạm mắt, nhiếp cẩn huệ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó nhiếp cẩn huệ đầu tiên là kéo qua phẫn nộ cùng với nhiếp cẩn huyên, tiếp theo mới có đối với ân phượng chạm nói kim tĩnh. Viễn chẳng lẽ điện hạ nói chính là... Phía trước cùng ta từng có hôn ước kim gia công tử sao, là, nga, kia đương nhiên nhận thức, nhưng không thể nói cái gì quen thuộc, năm đó phụ thân cảm thấy hắn nhân phẩm tài học không tồi, hơn nữa phụ thân vẫn là hộ bộ thượng thư, mới vì ta định ra như vậy việc hôn nhân, lúc sau kia kim gia công tử cùng ta đã thấy hai mặt sau đó, liền phải mau thành thân thời điểm, kia kim gia công tử liền có chuyện nhi bất quá đây đều là hơn hai, năm trước sự tình, như thế nào? Thần vương điện hạ như thế nào sẽ bỗng nhiên nhắc tới kia kim gia công tử, nháy thủy lượng đôi mắt, nhiếp cẩn huệ hoãn thanh nói, mà nói tới đây, lại là hơi hơi một đốn, sau đó rất là khó hiểu nhìn về phía ân phượng trạm, nhưng theo sau, còn không đợi ân phượng trạm nói chuyện, nhiếp cẩn huyên liền trực tiếp dành trước một bước đi trước nói, được rồi nhị tì, ngươi không có việc gì, ta cũng liền an tâm rồi, hôm nay ta còn có việc nghi, liền đi. Trước, lúc sau có thời gian lại đến xem ngươi, Nhiếp cẩn huyên trực tiếp đánh gậy ân phượng trạm cùng nhiếp cẩn huệ nói, dứt lời, cũng không đợi nhếp cẩn huệ nói cái gì, liền trực tiếp cất bước đi rồi, mà lúc này, vừa thấy nhếp cẩn huyên rời đi phòng, ân phượng trạm tự nhiên không hảo lại lưu lại, tùy cơ hơi hơi nhìn mắt bị làm cho có chút ngốc Nhiếp cẩn huệ, tiếp theo liền cũng cất bước đi ra ngoài, giá nhếp phủ. Nhếp cẩn huyên trực tiếp lên xe ngựa, theo sau ân phượng Trạng cũng lên đây, nhưng kề tiếp, còn không đợi ân phượng Trạm ngồi ổn, nhếp cẩn huyên liền nói thẳng nói ân phượng chạm, ngươi có ý tứ gì? Lúc này nhếp cẩn huyên, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, mà nghe vậy, vừa mới ngồi xuống ân phượng Trạm lại chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, sau đó đem thân mình sau này một dựa không có gì ý tứ, không có gì ý tứ, vậy ngươi nhìn cái gì thương, nói cái gì kim tĩnh? Viễn, nộ mục trợn lên, nhếp cẩn huyên khí cả người đều đang run rẩy mà lúc này, nhìn nàng kia kích động bộ dáng, ân phượng chạm lúc này mới hơi hơi nhấp môi dưới, không tồi, ta là hoài nghi nàng. So với Nhiếp cẩn huyên kích động, lúc này ân phượng chạm lại là vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn trong bình tĩnh lộ ra một mặt nói không nên lời nghiêm túc, cho nên, đối thượng hắn cặp kia thâm thúy mắt, nhếp cẩn huyên đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền lại hung. Hăng nói dựa vào cái gì, không phải đều nói, ta nhị tỷ không có khả năng là hung thủ sao, nhưng ngươi vì cái gì còn muốn làm như vậy, vậy ngươi lại dựa vào cái gì tin tưởng nàng không phải hung thủ, liền bởi vì nàng là ngươi nhị tỷ, bị nhiếp cẩn huyên năm lần bảy lượt ép hỏi, ân phượng chạm cũng có chút phát hỏa, mà nói tới đây, ân phượng chạm hơi hơi mày vừa động, thoáng bình phục hạ hỏa khí. Sau đó lại lại nghiêm túc mà nghiêm túc nói cái này án tử, từ ngay từ đầu, phát hiện cùng Kim Tĩnh Viễn có quan hệ thời điểm, ta liền hoài nghi nàng, rốt cuộc, Kim Tĩnh Viễn lúc ấy tuy rằng nhân phẩm không tồi, giao du rộng lớn, nhưng chân chính cùng hắn kết thành bạn chi kỷ người, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà này vài người, ta cũng lén tra qua, ở hơn hai năm trước Kim ra xảy ra chuyện nhi lúc sau. Liền bỏ đi khai kinh thành, cho nên căn bản là không có khả năng phạm án, bởi vậy, duy nhất cùng Kim Tĩnh Viễn có liên hệ người, đó là, năm đó cùng Kim Tĩnh Viễn từng có hôn ước nhất Cẩn Huệ, lại có, lúc trước Đồng Thục Tần là chết ở say Hà Sơn Trang, mà lúc ấy ngươi nhị tỷ cũng ở nơi nào, thậm chí còn liền ở Đồng Thục Tần xảy ra chuyện ngày đó buổi tối, nàng còn ra ngoài, tuy rằng nàng nói chính mình là nhìn đến tờ giấy mới đi ra ngoài. Nhưng ngươi như thế nào bảo đảng, nàng không phải chính mình viết tờ giấy, dùng để tới che giấu nàng đi giết người chân tướng, mà trừ bỏ này hai việc nhi, còn có cuối cùng một sự kiện nhi, đó chính là chúng ta hiện tại như thế truy trả án kiện, nhưng hung thủ lại luôn là so với chúng ta giành trước một bước, ngươi cho rằng đây là cái gì, chẳng lẽ ngươi liền trước nay không cảm thấy quá, hung thủ chính là chúng ta bên người người sao, mà ngươi nhị tỷ từ bắt đầu đến bây giờ. Là trừ bỏ chúng ta mấy người ở ngoài, nhất rõ ràng án kiện, như vậy ta hoài nghi nàng lại có cái gì không đúng, lúc này ân phượng chạm không thể nói có bao nhiêu phẫn, nộ, nhưng mặt vô biểu tình bộ dáng, lại thực sự làm cho người ta sợ hái thực, cho nên, nghe được lời này, nhiếp cẩn huyến tức khắc sừng sốt, nhưng theo sau vẫn là lập tức phục hồi tinh thần lại, đúng vậy, ngươi nói đều đối, nhưng thì tính sao? Nhưng ngươi cũng không nghĩ, nếu hung thủ thật là ta nhị tỷ, kia nàng lúc trước vì sao phải phái người ám sát ta? Ta là nàng muội muội, chẳng lẽ ta còn không bằng cái kia Kim Tĩnh Viễn sao? Lại có, liền tính lui một vạn bước nói, liền, tính nàng là muốn giết ta diệt khẩu, nhưng lần đầu tiên cũng liền thôi, kia lần thứ hai ngươi nói như thế nào? Vừa mới kia miệng vết thương ngươi cũng thấy rồi, như vậy nghiêm trọng, chẳng lẽ kia cũng là ngụy trang không thành? Chẳng lẽ nàng nghi muốn giết ta diệt khẩu, còn muốn hợp với chính mình mệnh cũng đáp đi vào sao, phải biết rằng, ngày đó buổi tối không ai biết ngươi sẽ bỗng nhiên chạy tới, nhưng nếu ngươi nếu là không tới, chúng ta không phải điều đã chết, ngươi, này lại muốn như thế nào giải thích, đến nỗi say Hà Sơn Trang kia sự kiện nhi, liền càng buồn cười, đối, lúc ấy ta nhị tỷ là ở nơi đó không giả, nhưng ngày đó buổi tối ân phượng Hàn Phi lễ ta nhị tỷ thời điểm, ngươi cũng thấy. Mà ta nhị tỷ nếu thật sự cùng kia kim tĩnh viễn tình thâm ý trọng, trọng đến không tiếc giết người báo thủ nông nỗi, lại như thế nào sẽ làm một cái khác nam nhân chạm vào chính mình, hơn nữa, lúc trước nhị tỷ theo ta đi say Hà Sơn Trang, cũng là nghe, xong ta phụ thân nói, chẳng lẽ ấn ngươi như vậy tưởng, phía sau màn hung thủ chính là ta phụ thân không thành, Nhiếp cẩn huyên càng nói càng kích động, mà nói tới đây. Lại là hơi hơi một đốn, sau đó hơi hơi đem trên người trước khuynh, tới gần ân phượng trạm, đồng thời thẳng tắp nhìn chằm chầm hắn đôi mắt ân phượng trạm, ngươi không phải nữ nhân, cho nên ngươi không hiểu, phải biết rằng một nữ nhân, nếu thật sự ái chính mình nam nhân, liền tính có thể vứt bỏ sở hữu, nhưng, có một việc nhi là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ, đó chính là danh tiết, ít nhất nếu là ta, ta liền không biết, nhỏ hẹp trong xe ngựa, lặng ngắt như tờ. Nhếp cẩn huyên liền như vậy nhìn chầm chầm vào trước mắt ân phượng trạm, nháy mắt cũng không nháy mắt, mà ân phượng trạm cũng lẳng lặng nhìn nàng, gần trong gang tức khoảng cách, nhưng lại tràn ngập làm người khẩn trương không thôi quỷ dị. Cuối cùng thẳng đến không biết qua bao lâu, vẫn là ân phượng trạm đầu tiên động hạ mi, sau đó hơi hơi nhấp môi thở dài nếu muốn làm ta không nghi ngờ nàng, cũng không phải là không thể, ngươi lời này có ý tứ gì. Nháy mắt nhớ mày, nhất cẩn huyên không hiểu ân phượng chạm có ý tứ gì, nhưng lúc này, lại chỉ thấy ân phượng chạm duỗi tay một so, 10 ngày, liền 10 ngày, nếu này 10 ngày, ngươi nhị tỷ hết thảy như thường, ta liền không hề hoài nghi nàng, nhưng một khi nàng hành vi quỷ dị, kia đến lúc đó cũng đừng trách ta trực tiếp tới cửa tìm nàng. Vương Thiên Hải, Hoàng Bách Tê sôi nổi mất tích, mà trước mắt cái này mấu chốt thượng. Nếu nhếp cẩn huệ là hung thủ, tất nhiên sẽ có điều hành động, cho nên, ân phượng chạm mới có thể lấy 10 ngày làm hạn định, mà ân phượng chạm ý tứ, Nhiếp cẩn huyên tự nhiên cũng là trong lòng rõ ràng, cho nên vừa nghe lời này, Nhiếp cẩn huyên nháy mắt đôi mắt nhíu lại, sau đó lạnh lùng nói, hào, nhưng nếu đến lúc đó ta nhị tỷ không phải hung thủ đâu, ngươi lại muốn như thế nào, tới cửa, bồi tội, không chút nghĩ ngợi nói thẳng bốn chữ, nhưng dứt lời. Ân phượng chạm lại duỗi tay một phen nắm trước mắt nhếp cẩn huyến kia tinh xảo cầm, ngay sau đó chuyện vừa chuyển, nhưng nếu nàng là hung thủ đâu, ân phượng chạm tay kính nhì nắm giữ cực hào, không đến mức thương đến nàng, làm nàng cảm thấy đau đớn, nhưng đồng thời rồi lại làm nhiếp cẩn huyến thoát đi không được. Mà bị ân phượng chạm như vậy một chạm vào, Nhiếp cẩn huyến nháy mắt trái tim run rẩy, nhưng theo, sau vẫn là vội vàng bình tĩnh lại, người muốn như thế nào, không như thế nào. Lúc này ân phượng chạm, hiếm thấy thong thả ung dung, một đôi thâm thúy mà mê người mắt, lại là không khỏi đánh giá nhiếp cẩn huyên trên mặt mỗi một tấc da thịt, cũng từ nàng mắt, một đường rơi xuống nàng trên môi nháy mắt, Nhiếp cẩn huyên chỉ cảm thấy trên mặt càng lúc nóng lên, ngay sau đó không cấm rỗi tay muốn đẩy ra hắn, đã có thể vào lúc này, còn không đợi nhiếp cẩn huyên dơ tay, ân, phượng chạm lại đi trước một bước buông ra nàng. Sau đó lại lần nữa đem thân mình sau này một dựa đến lúc đó ngươi sẽ biết, ân phượng chạm cái gì cũng chưa nói, rất lời lại là hiếm thấy câu môi cười, mà nhìn kia một mặt nháy mắt mị hoặc chúng sinh tươi cười, nhiếp cẩn huyên tức khắc sừng sốt, nhưng theo sau lại hơi hơi nhíu mày ân phượng chạm bán một cái cái nút, theo sau liền không hề ngôn ngữ, thấy vậy tình hình, nhiệm. Cẩn huyên trong lòng chỉ cảm thấy càng lúc tò mò, nhưng nhìn ân phượng chạm kia liệm mắt không nói bộ dáng. Nhìn dáng vẻ lại không nghĩ nói cái gì nữa, nhiếp cẩn huyên tức khắc tức giận đến ngứa răng, theo sau hai người về tới thần vương phủ, tiếp theo tới rồi buổi tối thời điểm, mọi người tụ ở bên nhau thương nghị vụ án đồng thời nhiếp cẩn huyên, cũng đem hôm nay ban ngày ở ngự thư phòng hòa thuận thừa để nói lên kim khải, một án sự tình, nói đơn giản một lần, nghe vậy, tả, nguy không khỏi nhíu hạ mi, đã có thể vào lúc này, lại chỉ thấy mặc ngọc giác bước đi tiến vào. Tiếp theo không đợi ngồi xuống thân mình, liền trực tiếp thấp giọng nói tam tiểu thư, tại hạ vừa mới tra được một tin tức, đó chính là hơn hai năm trước, bị lưu đầy kim gia tộc nhân chung, thế nhưng có một người, thần bí mất tích, cùng ân phượng chạm giống nhau, mặc ngọc giác cũng là một cái nghiêm túc nam nhân, chỉ là so với ân phượng chạm lạnh băng như xương, khi thế bức người, mặc ngọc giác càng nhiều còn lại là cho người ta một loại trầm ổn cương nghị. Cùng với kia một thân nói không nên lời chính khí, đây là mặc ngọc giác, một cái giống như núi cao thương tùng kiên nghị nam nhân, mà lúc này, hắn biểu tình lại là nghiêm túc dị thường, rất lời càng là ánh mắt trầm xuống, thẳng nhìn về phía nhất cẩn huyên mà lúc này, nghe được hắn nói, ở đây mọi người lại là không khỏi cả kinh, ngay sau đó không cấm lẫn nhau lẫn nhau nhìn thoáng qua, ngay sau đó, liền chỉ nghe tả nguy đầu tiên mở miệng nói cái, cái gì, mất tích. Sao có thể đâu, triều đình lưu đẩy tội thần tộc nhân, đều là có chuyên gia trông coi, mà nhớ năm đó, lưu đẩy kim gia tộc nhân, chứ bỏ một ít tay chói gà không chặt phụ nữ và trẻ em, đó là vai không thể kháng văn nhân, nếu muốn chạy trốn, kia căn bản là không có khả năng chuyện này, rốt cuộc, nếu nếu là có người chạy trốn nói, tất nhiên cũng sẽ bẩm báo đi lên, nhưng đến nay mới thôi, triều đình bên này lại là, chưa từng có nghe qua bực này tin tức. Cho nên, lúc này nghe Mặc Ngọc Giang nói như thế, Tả Nguy cái thứ nhất tỏ vẻ khó có thể lý giải. Đồng thời, không chỉ là Tả Nguy, hợp với bên cạnh Thụy Vương Ân Phượng Tường cũng ở theo sau nhíu mày đúng vậy. Mặc thị vệ, tuy rằng ta những năm gần đây không quá hiểu biết triều đình tình huống, nhưng về lưu đầy việc, vẫn là nhiều ít nghe được một ít cho nên, sao có thể đâu? Nếu nếu là có người mất tích, kinh thành bên này như thế nào sẽ? Một chút tin tức không có Ân phượng chạm rất là khó hiểu, nhưng chờ hắn nói âm vừa ra, lại chỉ thấy mặc ngọc giác hơi hơi con ngươi trầm xuống, sau đó mới lại thất giọng nói trên thực tế. Sự thật không chỉ như vậy hơn hai năm năm, Kim Khải án phát lúc sau, Hoàng thượng đem Kim Khải cùng với Kim Khải mấy cái nhi tử phán trảm lập quyết, theo sau xét nhà, cũng đem này tộc nhân cùng nhau lưu đầy. Lúc ấy lưu đầy Kim ra tộc nhân tổng cộng 78 khẩu, nhưng ở lưu đầy trên đường liền lần lượt đã chết hai mươi lăm khẩu, chờ tới rồi nam cương hoang man nơi liền chỉ còn lại có năm mươi ba khẩu, mà sự tình đến đây lại không có kết thúc. Theo sau ở lưu đầy nam cương hơn hai năm thời gian, kim gia còn thừa năm mươi ba khẩu cũng lục tục hoặc là chết bệnh hoặc là ngoài ý muốn tổn hại mệnh, cho nên liền ở nửa năm trước dư lại năm mươi ba khẩu cũng đều đã chết. cái gì? ngươi là nói kim gia tộc nhân đều tử tuyệt? Mạc ngọc giác trầm thấp Tiếng nói Lộ ra nói không nên lời ngưng trọng Mà nghe đến đó Tả nguy lại là nhịn không được nhảy dựng lên kêu lên Có thể nghe ngôn Mặc ngọc giác lại là ngẩn đầu nhìn hắn một cái Đúng vậy Mặc ngọc giác hơi hơi gật đầu Sau đó mới lại nói tiếp Đại nhân nói không sai Đến tận đây kim ra người xem như đều đã chết Mà vốn dĩ đang nghe đến tin tức này Thời điểm Tại hạ cũng cảm thấy khiếp sợ Ngay sau đó làm người triệu tập những cái đó chết đi Kim gia tộc nhân tư liệu, kết quả lại phát hiện, ở trên đường chết đi 23 danh Kim gia tộc nhân chung, có một người tử vong rất là kỳ quặc, mà người này chính là Kim Tĩnh Văn, Kim Tĩnh Văn, nàng là ai, Kim Khải nhỏ nhất nữ nhi, Kim Tĩnh Viễn thân muội muội mặc ngọc giác từng câu từng chữ nói, mà nghe đến đó, ở đây mấy người nhưng không khỏi nhíu mày. Mà lúc này lại chỉ nghe vẫn luôn không nói gì nhiếp Cẩn Huyên nói, kia mặc công tử vì sao cảm thấy này Kim Tĩnh Văn chết kỳ quặc, bởi vì, ở Kim gia này đó chết đi tộc nhân chung, sở hữu đều là có thi thể kỷ lục. Nói cách khác, những người đó chết như thế nào, ở nơi nào phát hiện thi thể, đều có ký lục, đương nhiên, tuy rằng ký lục cũng không toàn diện, hoặc là nói viết cũng phi thường đơn giản, nhưng tất cả mọi người có ghi, nhưng duy độc cái này Kim Tĩnh Văn. Chỉ viết nàng là ở lưu đầy trong quá trình chạy trốn, sau đó ngày hôm sau ở núi rừng trung phát hiện nàng xé rách rách nát quần áo, cho nên lúc ấy trông coi người, liền cho rằng Kim Tĩnh Văn là ở sấn đêm chạy trốn thời điểm, bị núi rừng trung gặp gỡ mãnh thú, sau đó bị mãnh thú ăn luôn, nhưng là, theo tại hạ phái người tường tra người hồi bẩm nói, liền ở hơn hai năm trước, liền ở Kim Tĩnh Văn chạy trốn phụ cận thôn xóm. Có người từng nhìn đến một cái cô nương, hơn nữa căn cứ người nọ miêu tả, bất luận là tuổi cùng dung mạo đều cùng kim tĩnh văn phi thường tương tự. Nhìn nhếp cẩn huyên, mạc ngọc giác đem chính mình điều. Cha nói ra, nguyên lai, like, sớm tại ngay từ đầu, mạc ngọc giác liền bắt đầu xuống tay điều tra kim gia tộc nhân chuyện này, nhưng bởi vì lưu đầy nơi khoảng cách kinh thành rất xa, cho nên tiêu phí rất nhiều thời gian, thế cho nên cho tới bây giờ mới được đến tin tức này ân nếu là cái dạng này lời nói, vậy thật sự thực khả nghi đúng rồi, kia lúc sau mặc công tử nhưng cha được kia Kim Tĩnh Văn rơi xuống, không có, chỉ cha được nói, nàng là hướng kinh thành phương hướng đi, rồi, nhưng lúc sau lại không có tin tức cho nên tại hạ hoài nghi, lúc sau kia Kim Tĩnh Văn chắc là cải trang, cho nên mới hỏi thăm không ra nàng hành tung, Kim Tĩnh Văn năm đó bao lớn, 15 tuổi, cho nên đến bây giờ nói, hẳn là 17 tuổi. Mặc ngọc giác như cũ vẻ mặt nghiêm túc nói, nghe vậy, lúc này nhiếp cẩn huyên lại là hơi hơi nheo lại đôi mắt, nói như vậy, kia kim tĩnh văn liền rất có khả năng phạm án khả năng rốt cuộc, hảo hảo một cái gia tộc, cuối cùng, rơi vào như vậy kết cục, báo thủ cũng là không thể tránh được, bất quá, ta tổng cảm thấy chuyện này mà có chút cổ quái a. ếch tam tiểu thư chỉ giáo cho, có cái gì kỳ quặc chỗ sao? Vốn dĩ, nghe mặc Ngọc Giang nói như vậy, tả nguy phản ứng đầu tiên chính là, hung thủ là kia kim tĩnh văn không thể nghi ngờ, nhưng lại là không nghĩ tới, đúng lúc này nhiếp cẩn huyên lại nói sự tình có kỳ quặc, mà này không khỏi làm tả nguy cảm thấy kinh ngạc không thôi, đồng thời, không chỉ là tả nguy, hợp với ân phượng tường cũng không cấm chớp chớp kia sáng như sao trời đôi mắt, sau đó nhìn về phía nhiếp cẩn huyên. Đúng vậy Tam Tiểu Thư, không biết Tam Tiểu Thư nơi nào cảm thấy cổ quái đâu, chẳng lẽ Tam Tiểu Thư là hoài nghi, năm đó Kim Tĩnh Văn sát thật tang thân giã thú chi khẩu, lúc sau kia thôn dân thấy được bất quá là, trùng hợp cùng Kim Tĩnh Văn tương tự người không thành, kia đến không phải, rốt cuộc, lưu đầy chi lộ hung hiểm dị thường, hơn nữa trải qua, nơi cũng là thâm sơn cùng cốc, cho nên ở cái loại này địa phương, nếu nói là trùng hợp đụng tới một cái Kim Tĩnh Văn người như vậy. Vẫn là tương đối hiếm thấy, cho nên đối với Kim Tĩnh Văn chạy thoát mất tích việc, ta còn là tán đồng mặc công tử cái nhìn, nói cách khác, năm đó Kim Tĩnh Văn xác thật là thiết kế đào thoát, điểm này không có gì hảo hoài nghi, đương làm ta cảm thấy kỳ quặc địa phương còn lại là, nếu trước mắt này liên hoàn huyết án đều là Kim Tĩnh Văn làm, như vậy nàng vì sao phải trước từ cùng Kim Tĩnh Viễn có quan hệ người vào tay, rốt của Kim Tĩnh Văn là Kim gia tiểu thư mà Kim Gia chịu này đại nạn, nàng từ một cái nhất phẩm quan lại Thiên Kim, lưu lạc thành tù nhân, cuối cùng rơi vào cửa nát nhà tan, cuối cùng hận đến không nên là hại chết Kim Tĩnh Viễn chi lưu sao, mà là lúc trước đem Kim Khải chi án thông báo thiên hạ, hoặc là nói là năm đó cha thẩm nảy án quan viên đi, nhưng từ huyết án ngay từ đầu, hung thủ lại đi trước. Điều tra Kim Tĩnh Viễn nguyên nhân chết, sau đó bắt đầu đem năm đó hại chết Kim Tĩnh Viễn người. Nhất nhất giết chết, mà này không phải làm người cảm thấy rất là kỳ quái sao, chẳng lẽ nói, đối với kim tĩnh văn tới nói, kim gia toàn tộc người tánh mạng, đều không kịp kim tĩnh viễn cái này ca ca sao, ở đây mọi người chung, liền nhất cần huyên một nữ nhân, cho nên có lẽ người khác đều không có cảm thấy, nhưng thân là một nữ nhân, nhất cần huyên lại là trước hết cảm nhận, được này trong đó không giống tầm thường. Mà vừa nghe lời này, trong phòng mấy nam nhân, cũng không cấm ngẩn ra, ngay sau đó sôi nổi liễm mắt trầm tư, ngay sau đó cũng thẳng gật gật đầu, ân, tam tiểu thư lời này nói không tồi a, xác thật như thế, nếu là như thế này, đến thật là sự có kỳ quặc, nói như vậy, tam tiểu thư là cảm thấy, kia kim tĩnh văn cùng vụ án này không có quan hệ, mặc ngọc giác cũng cảm thấy nhiếp cẩn huyên nói có lý, nhưng ở gật đầu lúc sau, lại là không. Cấm tiếp tục truy vấn, nhưng theo sau lại chỉ thấy nhiếp cẩn huyên lắc lắc đầu kia nhưng thật ra chưa chắc, rốt cuộc diệt tộc chỉ thù, không có người sẽ đem này quên đến không còn một mảnh, nhưng từ huyết án ngay từ đầu là từ Kim Tĩnh Viễn bắt đầu điểm này đi lên nói, ta cảm thấy Kim Tĩnh Văn tuy rằng không phải trực tiếp hung thủ nhưng hẳn là tham dự thậm chí còn, liền ở vừa rồi ta bỗng nhiên nhớ tới một người tới, ai, giả bích giao, dành trước nhiếp cẩn huyên một. Bước, vẫn luôn không mở miệng ân phượng chạm lạnh lùng thế nhất cẩn huyên, trả lời mặc ngọc giác vấn đề, mà vừa nghe lời này, mọi người không cấm đồng thời nhìn về phía ân phượng chạm, nhưng lúc này ân phượng chạm lại môi mỏng một nhấp, không hề hé răng, thấy hắn như thế, Nhiếp cẩn huyên khí hận không thể tiến lên trực tiếp một chân đá chết hắn, nhưng theo sau vẫn là biểu tình trợt tắt hoãn thanh nói, đúng vậy, chính là cái kia giả bích dao, rốt cuộc đại gia hẳn là còn nhớ. Rõ, lúc trước kia giả bích giao giả thành đồng thục tần, lúc sau lại che giấu đồng thục tần đã chết chân tướng, thẳng đến cuối cùng tự sát Sở làm hết thảy, đều phi thường dứt khoát, mà bắt đầu thời điểm, chúng ta vẫn luôn hoài nghi kia giả bích giao là bị hung thủ uy hiếp, cho nên mới tự sát Nhưng hiện tại nghi đến, nếu kia giả bích giao chính là Kim Tĩnh Văn nói, như vậy không cần hung thủ bức bách, nghi đến kia Kim Tĩnh Văn cũng sẽ tự nguyện chịu chết, bởi vì nàng nguyện vọng. Chỉ có một, đó chính là hy vọng hung thủ giúp nàng Kim ra báo thù, mà nếu hung thủ đáp ứng rồi nàng, như vậy Kim tĩnh văn tự sát, liền không khó lý giải, nếu chính mình chết, có thể đổi lấy một hồi chân chính báo thù, làm những cái đó đã từng hại quá chính mình tộc nhân người, không chết tử tế được, như vậy này bút mua bán, giá trị tuyệt đối đến làm, thậm chí còn, ta hiện tại đều hoài nghi. Lúc trước Kim Tĩnh Văn chạy thoát, có phải hay không cũng là hung thủ đang âm thầm, sai xử, rốt cuộc hơn hai năm trước, Kim Tĩnh Văn bất quá là cái 15 tuổi cô nương, tuy rằng gia phùng biến đổi lớn, cần phải ở lưu đầy trên đường, hơn nữa là có trông coi nhân viên giám thị hạ chạy thoát, đều không phải là tưởng tượng dễ dàng như vậy. Mà Kim Tĩnh Văn còn không biết võ công, kia tất nhiên là dùng cái gì diệu kế, mà đây chẳng phải là hiện giờ cái này liên hoàn huyết án hung phạm sở cụ bị sao, nhiếp cẩn huyên phỏng đoán rất lớn gan, nhưng đồng dạng, nhưng, tuyệt không phải không có căn cứ, cho nên ở ngắn ngủi sau khi tự hỏi, mọi người lại lần nữa sôi nổi gật đầu, tiếp theo liền chỉ nghe tảng nguy nói, ân, tam tiểu thư lời này có lý, nhưng nếu là cái dạng này lời nói... Như vậy có thể nghĩ, kia kim tĩnh văn có thể sử dụng chính mình mạnh, trợ giúp hung phạm hành hung, như vậy hiển nhiên là tuyệt đối tin tưởng hắn, cho nên bản quan cảm thấy, này hung phạm tuyệt đối là ở phía trước, liền cùng kim ra có nào đó liên hệ, nếu không kim, tĩnh văn nhưng sẽ không làm như vậy, đúng vậy, là đạo lý này, nhưng đến tột cùng là cái gì liên hệ, hiện tại còn không trong sáng, cho nên còn cần điều tra đúng rồi mặc công tử. Tử vong trong bảy người, danh dự mấy người có không tìm ra bọn họ cùng Kim ra, hoặc là Kim tĩnh viễn có cái gì quan hệ sao? Không có, một chút cũng không có sao, đúng vậy, lại lần nữa khẳng định, theo sau mặc Ngọc Giác thẳng nhìn nhất cẩn huyên nói vương nhị cường là trong thành có tiếng. du côn lưu manh, hắn cựu cứu là đương chiều lục phẩm lang trung, cho nên hắn ỷ vào chính mình cựu cứu danh hào, nơi nơi niêm hoa nhạ thảo. Nhưng này Vương Nhị Cường cũng không phải cái gì kẻ ngu dốt, rốt cuộc nơi này là kinh thành, thiên tử dưới chân, cho nên hắn cứu cứu lục phẩm quan viên thật sự không tính cái gì, bởi vậy Vương Nhị Cường ngày thường tuy rằng phóng đãng nhưng lại cũng rất có ánh mắt, giống nhau sẽ không trêu chọc không thể trêu vào nhân vật, mà triệu. Lương liền càng là đơn giản, chỉ là một cái dạy học tiên sinh, làm người thực hảo rất hòa thuận, nhà chỉ có bốn bức tường. Xảy ra chuyện ngày đó nghe nói là ra khỏi thành bái phòng một vị cố nhân, lại là không nghĩ liền không còn có trở về bất quá kia triệu lương vốn là thân hoạn bệnh nặng, theo người nhà nói là sống không được đã bao lâu, sống không được bao lâu, lời này có ý tứ gì? Nghe nói là được thực nghiêm trọng bệnh tiêu khát chứng, bệnh tiêu khát chứng chính, là hiện tại theo như lời bệnh tiểu đường, cho nên, lúc này nhiếp Cẩn Huyên vừa nghe đến mặc Ngọc giang nói như vậy. Không cấm hơi hơi sừng sốt, nhưng theo sau liền hơi hơi nhấp môi dưới trên thực tế. Lúc trước nhếp cẩn huyên tự cấp triệu lương giải phẫu nghiệm thi thời điểm, liền phát hiện triệu lương thân thể trạng hốn thật không tốt. Chỉ là trên tay công cụ thiếu thốn, rất nhiều xét nghiệm kiểm tra đều không thể làm, cho nên nhếp cẩn huyên cũng không thể cụ thể đến ra. Cái gì kết luận, cho nên liền không nói thêm gì. Mà trước mắt, nghe mặc Ngọc Giang nói triệu lương có bệnh tiêu khát chứng, Nhiếp cẩn huyên lúc này mới nhớ lại. Dựa vào lúc ấy Triệu Lương thi kiểm khi trạng huống, hẳn là tương xứng, nhưng hiện tại, Vương Nhị Cường cùng Triệu Lương chi tiết đều đã điều tra rõ, sát thật cùng Kim Tĩnh Viễn không có gì quan hệ, nhưng nếu chút nào quan hệ không có, hung thủ lại vì sao phải sát hai người kia đâu, rốt cuộc cái này án tử hung thủ tuy rằng hung tàn, nhưng hẳn là không phải là nơi nơi làm ác người, thậm chí còn hung thủ giết mỗi người. Đều hoặc nhiều hoặc ít có chút nào đó riêng liên hệ hơn nữa lui một vạn bước nói, liền tính là kia du côn vương nhị cường đáng chết, kia thân thế trong sạch, tác phong chính phái triệu lương vì sao cũng sẽ bị giết. Từ từ vừa mới mặc ngọc giác nói, ngày đó triệu lương là đi ngoài thành thăm cố nhân, chẳng lẽ nói, triệu lương là trong lúc vô ý ở ngoài thành nhìn thấy gì, không nên xem sự tình, cho nên mới sẽ bị hung thủ diệt khẩu, nháy mắt, nhức cẩn huyên nghi đến đây. Tiếp theo đột nhiên quay đầu hỏi đúng rồi mặc công tử, vừa mới mặc công tử nói kia triệu lương là đi ngoài thành bái phòng cố nhân, kia mặc công tử nhưng cha ra triệu lương đến tột cùng là đi bái phòng ai, ngoài thành một cái tên là sở trinh ẩn cư hàn sĩ. Nhưng ở triệu lương đi ngày đó, sở trinh vừa vặn có việc ra ngoài, cho nên cũng không ở nhà, cho nên cũng không có đụng tới triệu lương, hơn nữa về cái kia sở trinh, tại hạ cũng tưởng cha qua, không có vấn đề. Phản phất biết nhiếp cẩn huyên muốn hỏi cái gì, mặc ngọc giác trực tiếp đem sự tình đều nói ra, một đôi hắc rượu thạch đôi mắt, càng là nháy mắt cũng không nháy mắt, nhưng lúc này nhiếp cẩn huyên, mán đầu óc đều là án tử, cho nên ở thẳng tắp cùng mặc ngọc giác nhìn nhau sau một lát, lại là không cầm ánh mắt trợt ré, kia mặc công tử nhưng có xác định quá, ở đi sở trinh ra dọc theo, đường đi, nhưng có cái gì chỗ đặc biệt sao, chỗ đặc biệt, đối tỷ như nói cái gì phòng ốc, sân linh tinh, nghẹt cái này tại hạ không có điều tra, kia tốt nhất là điều tra một chút. Thảo, mặc ngọc giác gật đầu theo tiếng, theo sau nhiếp cẩn huyên lại cùng mặc ngọc giác nói một ít chi tiết. đồng thời bên cạnh tả nguy cùng ân phượng tường cũng thỉnh thoảng nói hai câu, lại là chỉ có ngồi ở nhiếp cẩn huyên bên cạnh ân phượng chạm nhấp môi không nói, nhưng một đôi thâm, thúy mà hoặc nhân, nhưng giờ phút này lại càng thêm khiếp người hai chồng mắt. Lại là gắt gao nhìn chằm chấm nhếp cẩn huyên cùng mặc ngọc giác, thỉnh thoảng ẩn ẩn phiếm ra lãnh quang nhếp cẩn huyên cùng mặc ngọc giác công đạo một phen, theo sau nhếp cẩn huyên chuyện vừa chuyển liền nói lên kim khải án tử, mà vừa nghe lời này, mọi người tức khắc ngưng thần nín thở, tiếp theo ở mỗi người phát biểu ý kiến của mình sau, quyết định từ tam, phương diện xuống tay, đệ nhất là điều tra năm đó thẩm tra này án quan viên, đệ nhị là lật xem hồ sơ. Đệ Tam còn lại là một lần nữa lấy được bằng chứng, hơn hai năm trước án tử, tuy rằng cự hiện tại không tính lâu lắm, nhưng khi đó Kim Khải Quang cứ nhất phẩm, hơn nữa là thân là lục bộ đứng đầu hộ bộ, cho nên tuy rằng ở lúc ấy khiến cho rất lớn chấn động, nhưng trên thực tế điều tra thời điểm, lại rất là bảo mật, hơn nữa là lúc ấy thuận thừa đề cố ý sai khiến khâm sai đại thần, trực tiếp làm án tử, bởi vậy liền thân là hình bộ thượng thư tả nguy cũng không biết liền càng đừng nói người khác. Cho nên đối với mọi người tới nói, Kim Khải án tử là hoàn toàn xa lạ, mà như vậy một cái hoàn toàn mới khiêu chiến, càng là làm ở đây mấy người nương trọng không thôi, nhưng đồng thời còn ẩn ẩn lộ ra một mặt hưng phấn. Bởi vậy, theo sau Đại Gia có việc một phen thảo luận, sau đó Nhất Cẩn Huyên luôn mãi dặn dò, thiết không thể đường hoàng. Lúc sau mọi người mới, từng người rời đi, bận rộn một ngày, Nhất Cẩn Huyên rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Cho nên chờ mọi người rời đi, nhiếp cẩn huyên không khỏi nằm liệt ngồi ở ghế trên, mà theo sau, cũng không đợi nhiếp cẩn huyên phân phó, liền trực tiếp Thủy Vân động tác nhanh nhẹn làm người chuẩn bị nước ấm, mà lúc này, nhìn trước mắt bận rộn mà động tác lưu loát Thủy Vân, nhiếp cẩn huyên lại là không cấm nhớ tới tiểu tú, ngay sau đó không cấm hoãn thanh hỏi Thủy Vân, người biết tiểu tú bị nhốt ở nơi nào sao, hồi bẩm tam tiểu thư, nô tỳ không biết. Là không biết, vẫn là đã biết không nói, cũng hoặc là không dám nói, nô tỳ không dám nói, không nghĩ tới, này Thủy Vân nhưng thật ra ăn ngay nói thật, cho nên nghe được lời này, nhất cẩn huyên không cấm đầu tiên là sừng sốt, nhưng theo sau lại nhoẻn miệng cười, tính, ta cũng không làm khó ngươi bất quá, ngươi giúp ta chuyển câu nói đi, đừng làm cho tiểu tú chịu ủy khuất chính là, là, nô tỳ biết, tuy rằng, tiếp xúc thời gian bất quá một ngày quang cảnh, Nhưng Nhếp Cẩn Huyên nhìn ra được, Thủy Vân tuyệt phi giống nhau nha hoàng, cho nên nghe nàng theo tiếng, Nhếp Cẩn Huyên không khỏi nhìn kỹ nàng liếc mắt một cái, nhưng cuối cùng nhiếp Cẩn Huyên lại là cái gì cũng chưa nói. Tiếp theo bất quá một lát sau, nước ấm liền chuẩn bị tốt, ngay sau đó Nhiếp Cẩn Huyên liền trực tiếp đứng dậy đi đến bình phong sau, cởi ra vai áo, đi vào thao tắm bên trong Thủy Vân, ta phía sau lưng, miệng vết thương hôm nay giống như có chút nứt ra rồi, giúp ta xem một chút là cung kính theo tiếng, theo sau thủy vân ở hầu hạ nhiếp cẩn huyên ở thao tắm chung ngồi song sau, liền đi vào nhiếp cẩn huyên phía sau, sau đó đem băng gạc nhẹ nhàng xốc lên. Tiếp theo quả nhiên chỉ thấy nguyên bản đã kết vảy miệng vết thương, nứt ra rồi một đạo không nhỏ khẩu tử, nhẹ nhẹ vết máu đã là thấm ra tới giữ tận miệng vết thương, lại lại vỡ ra, mở nhạt ánh nến hạ, có vẻ hết sức làm cho người ta sợ hãi, nhưng lúc này thủy vân lại như cũ vẻ mặt bình tĩnh. Sau đó ở cẩn thận xem xét miệng vết thương sau, hoãn thanh nói tiểu thư chờ một lát, miệng vết thương nứt ra rồi, nô tỳ giúp ngài lấy dược một lần nữa đổ một chút, ân, nhiếp cẩn huyên cũng không phải mảnh mai nữ nhân, tuy rằng cảm thấy phía sau lưng rất đau, nhưng lại như cũ không dên một tiếng, cho nên lúc này, đứng ở mặt sau Thủy Vân không khỏi nhìn nàng một cái, tiếp theo liền xoay người đi lấy thuốc, mỡ, sau đó bất quá một lát sau liền đã trở lại. Sau đó bắt đầu làm một ít chuẩn bị lúc này, nhiếp cẩn huyên lại là thoải mái đem thân mình trước khuynh nằm ở thao tắm bên cạnh, lộ ra trần trụi mà yếu ớt nõn nà bối, sau đó thẳng nhắm hai mắt lại, tiếp theo, trong đầu liền không cấm bắt đầu tự hỏi án từ sự tình trong phòng an tĩnh cực kỳ, lại chỉ lắng nghe được nhảy động ở ánh nến thỉnh thoảng phát ra nhỏ vụn đùng thanh, mà theo sau không bao lâu, Thủy Vân liền chuẩn bị tốt, nhưng tiếp theo liền ở Thủy Vân. Làm bộ muốn đem trong tay dính rượu mạnh sạch sẽ khăn vải trà lau nhức cẩn huyên, phía sau lưng thượng miệng vết thương thời điểm, lại nháy mắt ánh mắt chợt lóe sau đó đột nhiên quay đầu lúc này Thủy Vân biểu tình căng chặt, nhưng theo sau liền ở quay đầu nháy mắt, nhưng không khỏi ngây ngẩn cả người nguyên lai, like, giờ này khắc này lặng yên đi vào phòng, vòng qua bình phong người thế nhưng chính là ân phượng trạm, mà lúc này, nhìn ân phượng trạm, vô thanh vô tức đã đi tới, Thủy Vân ở ngắn ngủi hoảng hốt sau. Ngay sau đó vội vàng làm bộ đứng dậy hành lễ, đã có thể vào lúc này, lại chỉ thấy ân phượng chạm bỗng nhiên dơ tay ngăn thấy vậy tình hình, Thủy Vân tức khắc dừng động tác, lúc này ân phượng chạm, lại là chuyển mắt liếc kia giờ phút này như cũ dựa vào thao tắm thượng nào đó, như đi vào cõi thần tiên tiểu nữ nhân, tiếp theo liền trực tiếp đối với Thủy Vân sử một cái ánh mắt, ngay sau đó Thủy Vân lập tức lĩnh hội lại, đây, sau đó liền lặng yên đứng lên. Tiếp theo yên lặng lui đi ra ngoài Thủy Vân vô thanh vô tức đi rồi, mà theo sau chờ Thủy Vân vừa đi, ân phượng chạm lúc này mới cất bước đi đến thao tắm bên, tiếp theo liễm mắt liếc mắt đặt ở bên cạnh đã chuẩn bị tốt đồ vật, sau đó lại nhìn mắt kia bạch hy lưng thượng làm cho người ta sợ hái miệng vết thương, ân phượng chạm không cấm nhíu mày vừa nhíu, đến theo sau lại công hạ thân tử, lấy quá kia đã là dính hảo rượu mạnh khăn vải, chậm rãi, xoa nàng ra thịt ân phượng chạm động tác thực nhẹ rất chậm, mà kia rượu mạnh tiếp xúc làn da lạnh lạnh xúc cảm, lại là làm nhiếp Cẩn Huyên không cấm hít vào một hơi, lúc này, Ân Phượng Trạm không cấm chuyển mắt nhìn nàng một cái, sau đó đang nhìn nàng lại thoải mái nhắm mắt lại thời điểm, mới chậm rãi, chậm rãi xoa kia giữ tợn miệng vết thương nháy mắt, đã là vỡ ra miệng vết thương lây dính thượng rượu mạnh kích thích, tức khắc làm nhiếp Cẩn Huyên trực giác căng thẳng thân, mình, nhưng lại như cụ cái gì cũng chưa nói phía sau lưng rất đau. Nhưng nhếp cẩn huyên lại cắn chặt khớp hàm, mà lúc này, cảm nhận được nàng phản ứng, ân phượng chạm tức khắc thủ hả một đốn, nhưng theo sau nhưng không khỏi đem chính mình động tác lại lần nữa phóng nhẹ, thả chậm, nhiên lấy một chút một chút giúp đỡ nàng lau miệng vết thương ân phượng chạm, mềm nhẹ rõ ràng, mà đợi chịu đựng lúc ban đầu đau đớn sau, chờ hắn đem tay cầm khai, nhếp cẩn huyên lúc này mới nhẹ, nhang thở ra, sau đó hoãn thanh nói làm khó ngươi. Bất quá không cần sợ, ngươi chỉ lo thượng dược liền hảo, ta không có việc gì. Lúc này nhiếp cẩn huyên còn tưởng rằng phía sau người là thủy vân, nhưng lời này âm rơi xuống, lại là sau một lúc lâu đều không có nghe được thanh âm, tức khắc nhiếp cẩn huyên không cấm chấp chớp mắt, tiếp theo thẳng xoay người, đã có thể đang xem thành đối phương nháy mắt, nhiếp cẩn huyên lại tức khắc mở to hai mắt nhìn nhiếp cẩn huyên như thế, nào cũng không nghĩ tới, ở chính mình phía sau người. Thế nhưng không phải Thủy Vân, mà là ân phượng trạm, mà lúc này, đối thượng kia thâm thúy mê người rồi lại quen thuộc không thể lại quen thuộc lạnh lùng mắt, nhất cẩn huyên nháy mắt trực giác đầu óc trống rỗng, tiếp theo thẳng đến sau một lúc lâu lúc sau, mới đột nhiên giơ tay chỉ vào ân phượng trạm kêu lên ngươi, ngươi, ngươi ngươi như thế nào nhất cẩn huyên trước nay đều là một cái bình tĩnh nữ nhân, nhưng lúc này lại đã là luống cuồng tay chân, ngày xưa kia một đôi trầm tĩnh mà mỹ lệ đôi mắt. Càng là lộ ra rõ ràng khiếp sợ, nhưng theo sau, liền ở nhiếp cẩn huyên hồn nhiên run rẩy chỉ vào ân phượng chạm thời điểm, nhiếp cẩn huyên, rồi lại đột nhiên hồi tưởng khởi chính mình trước mắt đang ở thao tắm bên trong, ngay sau đó đột nhiên đem tay một tay, sau đó cuống quyết bưng kín chính mình kia tuyết trắng bộ ngực giờ này khắc này, nhiếp cẩn huyên mặt đỏ giống như tôm luộc, nhảy động ánh nến hạ càng là phác họa xuất động người ánh sáng. Nàng môi không được run dẩy, hợp với thân mình đều ẩn ẩn run lên, ngươi, ngươi vào bằng cách nào, nhếp cẩn Huyền có chút hỏa đại, nhưng đồng thời càng nhiều lại là xấu hổ cùng e lệ, mà nghe vậy, vẫn luôn đều không có nói chuyện ân phượng chạm, lại là không khỏi nhìn nhếp cẩn huyên liếc mắt một cái, một đôi thâm mắt càng là hơi hơi đảo qua, lược quá kia lộ ở bên ngoài hồng hoàn toàn tuyết vai, dầu ở dưới nước, bị run dẩy tay che lại thân mình. Ngay sau đó đáy mắt nháy mắt xẹt qua một mặt nói không nên lời ám hỏa, nhưng tiếp theo lại hơi hơi nhấp môi dưới, cho ngươi một cái đồ vật, kỳ thật, hôm nay buổi tối ân phượng chạm lại đây, xác thật là phải cho nhiếp cẩn huyên đưa một cái đồ vật, nhưng lại là không nghĩ tới, thế nhưng gặp phải như thế tình hình. Nhưng lúc này, nghe được lời này, nhiếp cẩn huyên lại là không khỏi chớp chớp mắt, sau đó ánh mắt bay nhanh hạ di, sau đó rơi xuống hắn trên tay mà lúc này, ân phượng chạm trên tay như cũ cầm khăn vải, thế vậy tình hình, Nhiếp cẩn huyên tức khắc nghi đến vừa mới tình hình, ngay sau đó sắc mặt nháy mắt lại lần nữa hồng phẳng phất tích xuất huyết tới giống nhau, nhưng theo sau vẫn là nhịn không được kêu lên, đưa thư gì, người trước đi ra ngoài, có việc nhi lúc sau lại nói, Nhiếp cẩn huyên hạ lệnh chú khách, nhưng hiển nhiên, ân phượng chạm lại trước sau không dao động nhàn nhạt nhìn nàng một. Cái sau, ân phượng chạm lại là đem trong tay khăn vải phòng tới bên cạnh, sau đó duỗi tay từ trong lòng lấy ra một cái hộp kia hộp không lớn, bất quá lớn bằng bàn tay, thuần bạc tính chất, mặt trên hoặc điêu hoặc có khắc tinh xảo hoa văn, thậm chí ở trên cùng còn nạm một cái màu đỏ đá quý, quả thực là tinh xảo dị thường, tiếp theo đem kia hộp lấy ra tới sau, ân phượng chạm lại là nắm kia được khảm ở mặt trên hồng bảo thạch, đem hộp mở ra mà thẳng đến lúc này, nhiếp cẩn. Huyên mới thấy rõ, nguyên lai like kia như thế tinh xảo bạc trong hộp, vừa không là trang cái gì châu báu, cũng không phải trang khác, mà là bạch gần như trong suốt một loại ngưng đông lạnh đồ vật. Tức khắc, nhiếp cẩn huyên không cấm nhíu mày, nhưng theo sau còn không đợi nhiếp cẩn huyên phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy ân phượng chạm nháy mắt ánh mắt vừa nhấc đối thượng nhiếp cẩn huyên cặp kia nghi hoặc mắt, chuyển qua đi, ân phượng chạm thanh âm như cũ trầm thấp, có thể... Nghe ngôn, nhiếp cẩn huyên lại là trực giác trên mặt nóng lên, nhưng ngay sau đó lại lập tức kêu lên, ngươi muốn làm gì, sát dược, nguyên lai like kia bạc hộp đồ vật, thế nhưng là dược tức khắc, nhiếp cẩn huyên trong lòng không cấm ấm áp, nhưng theo sau vừa nhớ tới trước mắt tình cảnh, liền không chút nghĩ ngợi trực tiếp biểu tình trợt tắt, không cần, ta chính mình sẽ sát, ngươi đi ra ngoài, sổ mặt khổng, nhiếp cẩn huyên nghiêm thanh cự tuyệt, có thể nghe ngôn, ân phượng. Chạm lại là không nhúc nhích, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên nháy mắt đôi mắt một lệ, tiếp theo liền lại thúc giục nói, ân phượng chạm, ta và ngươi nói chuyện đâu, ngươi có nghe hay không, đi ra ngoài, chạy nhanh đi ra ngoài, bằng không ta muốn gọi người, nhiếp cẩn huyên lại cấp lại bực, nhưng lại lần nữa nghe được lời như vậy, vẫn luôn mặt vô biểu tình ân phượng chạm lại là không khỏi sắc mặt trầm xuống, lại đây, ngươi đi ra ngoài, lúc này đây, ân phượng chạm, không nói. Thấy hắn như thế, nhiếp cẩn huyên tức khắc khí mở to hai mắt nhìn, tiếp theo dương giọng liền muốn gọi người đã có thể vào lúc này, còn không đợi nhiếp cẩn huyên dương giọng kêu xuất khẩu, lại chỉ thấy ân phượng chạm bỗng nhiên cánh tay dài duỗi ra, nháy mắt một tay giữ chặt nhiếp cẩn huyên không có bị thương cánh tay trái, tiếp theo hơi hơi vùng, liền đem nàng xả lại đây hạ thân thấm cách thao tắm, nhiếp cẩn huyên cứ như vậy bị xả vào ân phượng chạm trong lòng, ngực. Dính thủy thân mình cứ như vậy chặt chẽ dựa vào bờ vai của hắn tức khắc, nhiếp cẩn huyên trên mặt lại là đỏ lên, tiếp theo liền muốn trực giác sau này lui, nhưng theo sau lại ân phượng chạm một tay đè lại, đồng thời thấp giọng nói đừng nhúc nhích, trầm thấp tiếng nói, cường thế trung lộ ra làm người trầm luôn mị hoặc, gián nhiếp cẩn huyên lỗ tai, từ phù nhiệt khí, càng là làm nhiếp cẩn huyên không khỏi cả người run lên, lại là liền đã là hàm ở trong miệng cự tuyệt. Thức khắc tạp chú nhếp cẩn huyên không biết muốn nói chút cái gì, cả người nóng lên, hợp với từ trước đến nay bình tĩnh đầu óc, lúc này cũng là trống rỗng mà lúc này, nghe nàng không nói, ôm lấy nàng ân phượng chạm lại là không khỏi liễm mắt liếc nàng liếc mắt một cái, tiếp rũi tay lấy quá kia hộp thuốc mỡ, sau đó điểm thượng một chút, cũng chậm rãi đồ ở nhếp cẩn huyên phía sau lưng miệng vết thương thượng ân phượng chạm, động tác rất chậm, mang theo vết chai mỏng ngón, tay, dính gần như trong suốt thuốc mỡ chậm rãi xoa nháy mắt nhức cẩn huyên chỉ cảm thấy miệng vết thương thượng chợt lạnh ngay sau đó tức khắc lại là hồn nhiên run lên thấy vậy tình hình ân phượng chạm cũng là phản xạ tính động tác một đốn nhưng theo sau liền lại đem thuốc mỡ đồ đi lên lúc này đây ân phượng chạm động tác càng chậm càng nhẹ hợp với biểu tình đều hết sức chuyên chú một chút một chút nhẹ không thể lại nhẹ phảng phất ở vuốt ve một kiện chân quý nhất tác phẩm nghệ thuật Hợp với ngón tay đều ở đi theo nàng hô hấp lúc lên lúc xuống mà thời gian, phảng phất cũng tại đây một khắc yên lặng, chung quanh an tĩnh cực kỳ, lại là chỉ có hai người nhạt nhạo tiếng hít thở, ẩn như hiện theo sau, không biết qua quá lâu, ân phượng chạm rốt cuộc giúp nhếp cẩn huyên đồ hảo dược, sau đó đem trong tay bạc hộp phóng tới một bên trên bàn, mà thẳng đến nghe được kia bạc hộp đụng chạm mặt bàn phát ra rất nhỏ tiếng vang, nhếp cẩn. Huyên mới đột nhiên cả kinh, thân mình phản xạ tính căng thẳng hảo, hảo đi kia, kia lúc sau ta chính mình tới liền hảo, người trước ra, đi ra ngoài đi, nhiếp cẩn huyên thanh âm, lộ ra liền chính nàng đều không lắm rõ ràng khẽ run, dứt lời, càng là duỗi tay làm bộ đem trước mắt nam nhân đẩy ra, đã có thể ở nhiếp cẩn huyên tay đụng tới kia rắn chắc mà rộng lớn ngực nháy mắt, lại chỉ nghe ân phượng chạm đột nhiên nói, đừng nhúc nhích, quen thuộc chấm thấp tiếng nói, đều ở. Mạnh lệnh, nghe vậy, nhiếp cẩn huyên sừng sốt, nhưng theo sau còn không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, ân phượng chạm liền đã là đôi tay rỗi ra, sau đó một tay đem cả người không manh áo che thân nhiếp cẩn huyên, từ thao tầm ôm ra tới, a nháy mắt, nhiếp cẩn huyên phản xạ tính thét trói tai, đồng thời một đôi tuyết trắng ngó sen cánh tay càng là một chút ôm lấy ân phượng chạm, cổ nhiếp cẩn huyên, có chút ngốc, nhưng lúc này bế lên nàng ân phượng chạm, lại như cũ biểu tình. Bất động, sau đó liền ở nhiếp cẩn huyên kinh hô chung, đem nàng ôm tới rồi trên giường, tiếp theo một phen xả quá sạch sẽ khăn vải, trực tiếp cái ở nàng trên người ân phượng chạm động tác, không tính ôn nhu đa tình, nhưng lại ngoài ý muốn thực nhẹ, mà thẳng đến thân mình thượng đắp lên khăn vải, nhiếp cẩn huyên lúc này mới hơi hơi phục hồi tinh thần lại, tiếp theo ba lượng hạ lau khô thân mình, tiếp theo liền trực tiếp xả quá bên cạnh chân gấm, cái ở trên người mình, đồng. Thời ngước mắt nhìn về phía trước mắt ân phượng chạm nhiếp cẩn huyên không nói, nhưng một đôi mỹ lệ đôi mắt, lại tràn đầy phòng bị. Phía hồng gương mặt càng là ẩn ẩn lộ ra mê người ánh sáng mà lúc này, đứng ở giường bên cạnh ân phượng chạm, lại là liễm mắt trên cao nhìn xuống nhìn nàng một cái, tiếp theo liền trực tiếp mặc không lên tiếng nhưng người ngồi xuống lại đây, làm gì? Lại đây, đừng làm cho ta nói lần thứ hai, người nhìn trước mắt cường thế ân. Phượng trạm, nhếp cẩn huyên tức khắc trong lòng có chút hỏa đại, nhưng tưởng tượng đến vừa mới hắn vì chính mình sát dược bộ dáng, nhưng không khỏi nhấp môi dưới, sau đó ở lại trầm mặc sau một lát, rốt cuộc hơi hơi cọ cọ thân mình, hương hắn đến gần rồi vài phần nhếp cẩn huyên động tác là không tiếng động, nhưng kia mặc dù là như thế rất nhỏ động tác, lại như cũ làm ân phượng trạm sắc mặt hơi hoãn, nhưng theo sau vẫn là bàn tay to duỗi ra, đem nàng kéo vào chính mình, sau đó liền ở nhiếp cẩn huyên hoảng sợ muốn lại lần nữa kêu to thời điểm lại làm một tay đem sạch sẽ khăn vải sửa sang lại hào tiếp theo một chút một chút bao khởi nàng miệng vết thương ân phượng trạm, động tác như cũ thực nhẹ rất chậm thậm chí có chút vụng về nhưng dù vậy lúc này nhiếp cẩn huyên lại là không khỏi sửng sốt theo sau đem hắn động tác xem ở trong mắt tiếp theo trong lòng nháy mắt hiện lên một mặt nói không nên lời cảm động trong lúc nhất thời trong phòng lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Mà theo sau nhất cẩn huyên càng là chậm rãi dựa vào ân phượng chạm trên người, tiếp theo nhắm hai mắt lại mà liền ở nàng thân mình dựa hướng ân phượng chạm nháy mắt, ân phượng chạm lại là cả người một đốn, tiếp theo liễm hạ con ngươi nhìn nàng một cái, tiếp theo kia thâm thúy, mà lạnh lùng đáy mắt không cấm hiện lên một mạt hiếm thấy như hòa thời gian trôi đi, một phân một giây, ân phượng chạm lược hiện vụng về động tác, lại là nhẹ nhàng chậm, chạp mà cẩn thận, nhưng theo sau liền ở mắt thấy muốn băng bó tốt thời điểm. Phòng ngoại lại là bỗng nhiên chuyển đến một trận ồn ào nói chuyện thanh tức khắc, trong phòng ân phượng chạm cùng nhiếp cẩn huyên gần như đồng thời sừng sốt, mà lúc này, liền chỉ nghe phòng ngoại thanh âm càng ngày càng rõ ràng, ngươi chống đỡ ta làm gì, ta muốn gặp vương ra, ta muốn gặp vương ra, đầu tiên nói chuyện chính là một cái tiểu cô nương thanh âm, trong thanh âm mang theo một tia vội, vàng, đồng thời còn ẩn ẩn lộ ra một tia rất nhỏ tính trẻ con, nhiếp cẩn huyên không phải rất quen thuộc. Nhưng nghe tiếng nói, không giống như là Hàn Lạc Tuyết cùng Tần Ngọc Hà đám người, mà theo sau, chờ kia tiểu cô nương thanh âm vừa ra, liền chỉ nghe một đạo trầm thấp tiếng nói nói hiểu Liên cô nương, Vương gia hiện tại cùng Tam tiểu thư ở trong phòng thương lượng sự tình, không phương diện gặp ngươi, cho nên ngươi vẫn làm mời trở về đi." Đáp lời chính là Thủy Vân, nghĩ, đến vừa mới Thủy Vân sau khi rời khỏi, liền vẫn luôn ở bên ngoài thủ đến nỗi nàng nói cái kia hiểu Liên kia không phải Tần Ngọc Hà bên người Nha hoàng sao, đối với Hiểu Liên, Nhếp Cẩn Huyên cũng không phải rất quen thuộc, nhưng trong ấn tượng, lại chỉ nhớ rõ khi đó một cái niên cấp không lớn, lại rất là thông minh tiểu cô nương, nhưng hiện tại đa trệ thế này, nàng như thế nào lại đây, còn luôn miệng tìm ân phượng trạm chẳng lẽ là Tần Ngọc Hà ra chuyện gì, Tự khắc, trong lòng nghĩ đến đây, Nhếp Cẩn Huyên không khỏi nhíu mày, sau đó ngước mắt nhìn về phía ân phượng trạm, nhưng lúc này ân phượng chạm lại là vẻ mặt bình tĩnh, chút nào làm người nhìn không ra một tia hỉ nộ nhiếp cẩn huyên. không biết ân phượng chạm trong lòng là nghĩ như thế nào, mà theo sau liền chỉ nghe bên ngoài hiểu liên tiếp theo kêu lên, trở về, ngươi làm ta trở về, nhà ta cô nương xảy ra chuyện nhi, ta muốn tìm vương gia, nếu vương gia còn không đi nói, nhà ta cô nương sẽ chết. hiểu liên cô nương, nếu tần cô nương sinh bệnh nói, thỉnh lập tức tìm đại phu. Mà ngươi hiện tại ở chỗ này nháo, chỉ biết kéo dài tần cô nương bệnh tình, ngươi ngươi ngươi như thế nào như vậy, hiểu liên tuy rằng là cái thông minh nha hoàn, nhưng rốt của tuổi trẻ, cho nên ở bình tĩnh Thủy Vân trước mặt, tự nhiên vô kế khả thi, lại là chỉ có thể khí cả người phát run, mà lúc này, nghe hai người đối thoại, nhất cẩn huyên lại là mày càng nhân càng chặt, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi nói thẳng nói Thủy Vân, làm nàng tiến vào đề cao tiếng nói, nhiếp cẩn huyên dương rộng phân phó, mà nói chuyện đồng thời càng là một tay đem ân phượng chạm đẩy ra, sau đó bay nhanh chảo quá một kiện quần áo mặc ở trên người tiếp theo bất quá một lát sau hiểu liên liền vội vàng đi đến, sau đó một vòng qua bình phong, dương mắt vừa thấy ngồi ở trên giường nhiếp cẩn huyên cùng với bên cạnh ân phượng chạm hiểu liên lập tức thình thịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, vương phi không tiểu thư nô tỳ tội đáng chết vạn lần lúc này tới quấy giày ngài chính là nô tỳ thật sự không có cách nào, con thỉnh tam tiểu thư thứ lỗi, cúi đầu hiểu liên vội vàng mở miệng tiếng nói chung đã là nhiễm một tia khóc âm, nghe vậy nhấp cẩn huyên đương nhiên sẽ không nói cái gì, lại chỉ là biểu tình chợt tắt, sau đó truy vấn nói không quan hệ, bất quá vừa mới ta nghe ngươi nói, nói là nhà ngươi cô nương xảy ra chuyện nhi đến tột cùng là chuyện như thế nào? đúng vậy phía trước nô tỳ hầu hạ nhà ta cô nương nghỉ ngơi nhưng vừa mới nằm xuống không bao lâu nô tỳ liền đĩnh nhà ta cô nương nói thân mình khó chịu theo sau nô tỳ liền vội vàng đi tìm đại phu nhưng ai ngờ đến chờ kia đại phu tới lúc sau lại nói trị không được mà hiện tại nhà ta cô nương đau đều mau ngất đi rồi cho nên nô tỳ lúc này mới không có cách nào mới đến quấy giày tam tiểu thư nói tới đây hiểu Liên lại là một đốn Sau đó nháy mắt quay đầu đối với Ân Phượng trạm dập đầu lại ba cái, đồng thời ngữ mang khóc nức nở nói: "Vương gia, nô tỳ biết nhà ta cô nương ngày thường thường xuyên trọng ngải sinh khí, cũng mặc kệ như thế nào, thỉnh vương gia xem ở nhà ta cô nương hầu hạ ngài thời gian dài như vậy, mặt mũi thượng, qua đi nhà ta cô nương bên kia coi trọng liếc mắt một cái đi, bằng không, bằng không nhà ta cô nương sẽ chết a o o." Nói xong lời cuối cùng, hiểu liên rốt cuộc khóc ra tới, Nhưng nhìn trước mắt khóc lóc thảm thiết, hơn nữa không ngừng dập đầu hiểu liên, ân phượng chạm lại chỉ là liễm mắt phiết nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng trên mặt lại là không có một tia muốn đứng dậy ý tư ân phượng chạm, biểu tình bất động, trong phòng lại lần nữa lâm vào một mảnh yên lặng bên trong, lại chỉ là nghe được hiểu liên không được dập đầu, không được khóc thút thít cho nên thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên không cấm nhíu may, sau đó chuyển mắt, trừng hướng ân phượng chạm. Đồng thời ý bảo hắn nhanh lên nhi nói chuyện nhưng ân phượng chạm, lại há là dễ dàng như vậy, liền buông lỏng, cho nên mặc kệ nhếp cẩn huyên như thế nào ý bảo hắn, hắn đều là bất động như núi, bởi vậy, ở lại sau một lúc lâu lúc sau, nhếp cẩn huyên rốt cuộc nóng nảy, ngay sau đó trong ổ chăn chân rỗi ra, liền trực tiếp đã ngồi ở mép giường ân phượng chạm một chân nhếp cẩn huyên, đã dùng chút sức lực, mà bị nàng như vậy một đá, không hề dự triệu ân. Phượng chạm hơi kém một cái lào đảo rớt tới rồi trên mặt đất, tức khắc, ân phượng chạm đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhưng theo sau lại chỉ thấy nhiếp cẩn huyên, hung hăng đôi hắn so một cái khẩu hình chạy nhanh cho ta đi, nói, nhiếp cẩn huyên lại lại trừng mắt uy hiếp ân phượng chạm một chút, tiếp theo lúc này mới liễm mắt nhìn về phía trước mắt như cũ không được khóc thút thít, đồng thời không được dập đầu hiểu liên được rồi hiểu liên, vương, ra này liền đi. Ngươi chạy nhanh đứng lên đi Thủy Vân, đỡ Hiểu Liên lên, là, nhiếp cẩn huyên lên tiếng, mà lúc này đi theo Hiểu Liên mặt sau đi vào tới Thủy Vân, vội vàng cung kính theo tiếng, sau đó liền tiến lên đem Hiểu Liên đỡ lên lúc này, Hiểu Liên trên mặt tràn đầy nước mắt, trên trán càng là sưng đỏ một mảnh, ẩn ẩn phiếm ra vết máu, mà theo sau bị Thủy Vân vừa đỡ lên, Hiểu Liên càng là dưới chân một cái loạn trọa, nhưng tiếp theo lại là ở đác tạ nhiếp cẩn huyên. Đồng thời, lập tức quay đầu nhìn về phía ân phượng trạm, trước mắt chàng ngập chờ mong nhưng ân phượng trạm, lại chỉ là chuyển mắt nhìn về phía nhất cẩn huyên, tiếp theo ở qua hảo sau một lục lâu lúc sau, mới hơi hơi nhấp môi dưới, sau đó thẳng đứng lên từ tiếp theo bước đi đi ra ngoài cầm tú các, ở vào thần vương phủ đông bắc giác. Vị trí tuy rằng không thể nói có bao nhiêu hẻo lánh, nhưng cũng không xem như có bao nhiêu hảo, ít nhất cùng nhất cẩn huyên ngưng hương uyển Hàn lạc tuyết xúc Ngọc Hiên như vậy hậu viện nhi chủ chủ viện lạc vị trí, là có chút khoảng cách, tần Ngọc Hà, liền ở tại này cầm tú các, mà theo sau chờ ân phượng chạm rời đi sau, nhiếp cẩn huyên cũng đứng dậy mặc tốt quần áo, sau đó liền mang theo thủy vân cũng đuổi qua đi, nhưng vừa mới vừa đi tiếng cầm tú các, liền nghe được trong phòng truyền đến một trận tiếng gào, a đau quá, vương ra thiếp thật là khó chịu a vương gia tần Ngọc Hà kêu tê tâm liệt phế, nghe vậy, đã là đi đến trong viện nhiếp cẩn huyên không cấm nhíu hạ mi, tiếp theo liền bước nhanh đẩy cửa đi vào, đã có thể ở đi vào phòng nháy mắt, nhiếp cẩn huyên nhưng không khỏi trên mặt cứng đờ nguyên lai like chỉ thấy, giờ này khắc này nằm trên giường tần Ngọc Hà chính không ngừng kêu to, nàng biểu tình rất thống khổ, mỹ diễm trên mặt tràn đầy nước mắt, mà tay nàng, đang gắt gao lôi keo đứng ở mép giường ân phượng trạm, tiếp theo thậm. Chí liền thân mình cũng lại gần qua đi đó là một loại nói không nên lời ỉ lại, phản phất trong thiên địa liền chỉ có hắn mới là nàng thiên giống nhau cho nên, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên trong lòng mạc danh cảm thấy một cổ nói không nên lời trầm trọng, mỹ lệ trên mặt càng là, ẩn ẩn hiện ra một mặt ngưng trọng trong lòng có chút khó chịu, có chút đau, có chút tính, có chút thất vọng, còn có chút phức tạp nhưng theo sau nhếp cẩn huyên vẫn là hơi hơi biểu tình chợt Tắt, sau đó cất bước tiến lên tần cô nương thế nào, Nhất cẩn huyên lời này là đối với bên cạnh một cái đại phu bộ dáng người ta nói, nhưng một đôi mắt lại trước sau rừng ở tần ngọc hà cùng ân phượng chạm trên người, mà lúc này, nghe được lời này, kia trung niên đại phu vội vàng tiến lên, sau đó thấp giọng giải thích nói ách, tại hạ vô năng, thượng không thể tra ra tần cô nương là làm sao vậy bất quá, tại hạ hoài nghi, tần cô nương hình như là trúng độc, trúng độc. Trung niên đại phu nói, hấp dẫn nhất cẩn huyên chú ý, mà tiếp theo liền chỉ nghe kia đại phu mới lại nói tiếp, đúng vậy, nhưng đến tột cùng là cái gì độc, tại hạ liền trung niên đại phu trên mặt mang theo một mặt vẻ xấu hổ, thấy vậy tình hình, nhếp cẩn huyên nháy mắt ánh mắt dùng mình, nhưng theo sau vừa định nói chuyện, liền lại ngừng lại đúng vậy, nàng hiện tại là nhiếp gia tam tiểu thư, đã là không phải đã từng thần vương phi, ở tạm ở thần vương phủ, cũng bất quá là. Vì án tử mà thôi cho nên, nàng còn có cái gì lập trường, ở chỗ này lắm mồm, nháy mắt, nhị đến đây, nhếp cẩn huyên ở ngắn ngủi hoàng hốt sau, tức khắc liền biểu tình ảm đạm xuống dưới, sau đó liền đôi môi một nhấp không hề ngôn ngữ trong phòng loạn thành một đoàn, theo sau chẳng được bao lâu công phu, hàn lạc tuyết cùng bạch Mỹ Lan cũng vội vàng đuổi lại đây, tiếp theo lại một lát sau, chu Thái Y liền công cái hòm thuốc tử đi đến chu Thái Y tới, mọi người tự nhiên lui. Ra phía sau, tiếp theo ở một phen tra khám sau, Chu Thái Ý lúc này mới lảo đảo lắc lư đứng lên, sau đó dựa theo lệ thường đi trước viết xuống một cái phòng ở, theo sau mới đối với ân phượng chạm nói, hồi bẩm vương ra, vị này tiểu chủ tử là chúng độc, độc, đúng vậy, vị này tiểu chủ tử sở trung chi độc vì canh ba tán, là nam cương một loại rất ít thấy độc dược, chúng độc giả ngày thường không có việc gì. Nhưng không tới khuya khuất bắt đầu, liền đau bụng như rào, thẳng, đến đau quá 3721 sau, liền nội tạng đều liệt mà chết, là một loại thực hung ác độc dược a Chu Thái Y là nổi danh tính chậm chạp, hợp với nói chuyện đều thông thả ông Dung, nhưng lúc này, nghe hắn kia thông thả ông Dung nói, trong phòng mọi người, tức khắc đều là chấn động, hợp với đứng ở góc nhấp cẩn huyên đều không khỏi nhíu mày canh ba tán, thế nhưng sẽ có như vậy ác độc độc dược. Nhưng Tần Ngọc Hà như thế nào sẽ chẳng lẽ nói là kia hung thủ giết ta không? Thành, ngược lại đối với trong vương phủ người khác xuống tay không Thành, nhưng này cũng không đúng a nếu là kia hung thủ nói, đối phương chỉ là muốn chính mình mạnh, như vậy trực tiếp hạ giống lần trước giống nhau thạch tín là được rồi, lại như thế nào sẽ hạ giống canh ba tán loại này, quả thực là lấy cha tấn nhân vi nhạc độc dược đâu. Trong lúc nhất thời, nhếp cẩn huyên trong đầu thiên hồi bách chuyển. Mà lúc này, ở ngắn ngủi khiếp sợ sau, biểu tình bất động ân phượng, chạm lại là nhấp hạ môi mỏng, sau đó thấp giọng hỏi nói, nhưng có giải dược, hồi vương ra nói, tạm thời không có, bất quá tại hạ biết như thế nào điều phối giải dược, nhưng kia giải dược chung, yêu cầu một mặt đặc thù dược liệu, cho nên cuối cùng có thể hay không thành, đoan xem có thể hay không tìm được kia vị dược liệu, cái gì dược liệu, ô kim xà huyết. Chu Thái Y dung đùi đắc ý, mà nghe được lời này, ân phượng chạm lại nháy mắt ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, tức khắc, kia Chu Thái Y không khỏi cả người run lên, sau đó vội vàng không hề vô nghĩa giải thích nói, ách kỳ thật này canh ba tán chủ yếu là, từ tím hoa sen nhụy hoa tinh luyện mà thành, này tím hoa sen sinh trưởng ở Nam Cương núi sâu khí độc bên trong, toàn thân có kịch độc, hơn nữa đặc biệt lấy nhụy hoa nhất lợi hại, nhưng thế gian này vạn vật. Tương sinh tương khắc, mà này ô kim xà đó là tím hoa sen khắc tinh, cho nên, vương gia nếu muốn cứu này tiểu chủ tử, cần thiết muốn ở hai mươi Thiên trong vòng, phái người tự mình đi Nam Cương bắt được ô kim xà, cũng lấy nảy máu tươi, nếu không liền tính là Đại La Kim Tiên, cũng cứu không được này tiểu chủ tử. chu Thái Y tuy rằng tính tình chậm, nhưng tuyệt không sẽ nói lời nói dối, mà trước mắt Tần Ngọc Hà chúng lợi hại như vậy độc, hơn nữa nháo đến hiện tại mọi người đều biết. Như vậy liền tính là ân phượng chạm không nghĩ cứu người cũng được cứu trợ, rốt cuộc này nếu là truyền ra đi, đường đường một vị vương ra, thế nhưng liền chính mình thị thiếp chúng độc, đều chẳng quan tâm, kia chẳng phải là hỏng rồi thanh danh, như vậy đạo lý, ân phượng chạm đương nhiên minh bạch, nhưng dù vậy, ân phượng chạm lại không có lập tức theo tiếng, mà là nháy mắt ngước mắt nhìn đứng ở góc nhất cẩn huyên liếc mắt một cái nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau, nhưng sau một lát, Nhếp cẩn huyên lại là hơi hơi nhấp môi dưới, sau đó thẳng gật đầu, thấy nàng như thế, ân phượng chạm sắc mặt hơi hơi trở nên có, chút khó coi, nhưng tiếp theo lại là ánh mắt vừa thu lại, sau đó lạnh giọng mệnh lệnh nói, cố hồng, lão nô ở, phái người đi Nam Cương đi một chuyến, là, đồng thời cho bổn vương hảo hảo điều tra, vì cái gì trong vương phủ sẽ liên tiếp phát sinh chúng độc chuyện này. Bổn vương nhưng thật ra muốn nhìn đến tột cùng là ai lớn gan như thế tử dám ở trong vương phủ như thế làm càn, ân phượng chạm tức giận. Nghe vậy trong phòng mọi người tức khắc cúi đầu liễm mắt mà lục. Này vừa mới đau ngất xỉu đi tần ngọc hà lại là bỗng nhiên một tiếng thét chói tai, sau đó duỗi tay lại lần nữa bắt lấy ân phượng chạm. Vương gia vương gia tần ngọc hà hơi thở mong manh. Nghe vậy ân phượng chạm cúi đầu nhìn nàng một cái. Ngay sau đó Tần Ngọc Hà liền lại dựa vào hắn trong lòng ngực, thấy vậy tình hình, đứng ở góc nhếp cẩn huyên không khỏi nhấp môi dưới, sau đó liền lặng yên đi ra ngoài nhiếp cẩn huyên rời đi, nhưng nàng không biết chính là, liền ở. Nàng xoay người nháy mắt, trước sau đứng ở nàng bên cạnh bạch Mỹ Lan, lại là không cấm ngước mắt liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó đáy mắt nháy mắt hiện lên một mặt tinh quang, Tần Ngọc Hà trúng độc, theo sau lăn lộn hảo sau một lục lâu, mới xem như ngừng nghỉ. Tiếp theo ở Chu Thái Y đi rồi, hàn lạc tuyết đám người cũng sôi nổi thẳng rời đi, lúc này sắc trời đã gần sáng sớm, chân trời cũng có chút ẩn ẩn trắng bạch, mà đi theo hàn. Lạc tuyết cùng đi ra phòng, bạch Mỹ lan lại là không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tiếp theo hơi hơi dương hạ mi, ai, thật là không thể tưởng được, này hảo hảo, ngọc hà muội muội như thế nào còn chúng độc đâu, bạch Mỹ lan thanh âm không lớn. Nhưng lại làm đi ở nàng phía trước hàn lạc tuyết nghe được rành mạch, mà vừa nghe lời này, hàn lạc tuyết quả nhiên dưới chân một đốn, sau đó thẳng xoay người, ai, đúng vậy, này đều hào hảo, bỗng nhiên liền chúng độc thật là làm người. Không thể tưởng tượng, hơn nữa vẫn là như vậy lợi hại độc, xem ra về sau chúng ta đều đến phải cẩn thận, là, chắc phi tỷ tỷ nói chính.